Cho dù là già các thanh lăng, nghe xong thủ hạ hồi báo, lại quay đầu lại nhìn cười đến vẻ mặt xảo trá tư nguyệt, hắn thân là tư nguyệt cựu cựu đều có loại dương thiên hà trui đầu vô lưới cảm giác, huống chi là âm độc, lại một lần đem đôi mắt trừng lớn, lưu lưu viên mà nhìn tư nguyệt. Lúc xáo phục hồi tinh thần lại, âm độc đối với tư nguyệt quá, này đều khi nào, người thế nhưng còn có treo đũa dương thiên hà tâm tư, người rốt cuộc có biết hay không, bên ngoài những người đó chính là một người, một ngụm nước bọt. Đều có thể đem người chết đối. Gì, phân khối sư phó, người thật ghê tởm, Tơ nguyệt nghe xong lời này, có chút buồn nôn, bất quá, vừa mới nói xong, liền cảm giác được từ âm độc trên người ập vào trước mặt hừng hực lửa giận, cười nói, ta đã từng nghĩ tới ta các loại cách chết, nhưng tuyệt đối không phải là phân khối sư phó người nói này một loại. Nói xong nhìn đôi phương, vô tội mà chớp chớp mắt, nói xong thanh âm chậm rãi biến lạnh. dương thiên Hà là ta trượng phu, bụng. hai tử tra hắn so với bên ngoài những cái đó cãi cọ âm ý người tự nhiên là hắn càng đáng giá lo lắng. Âm độc nghe xong lời này theo bản năng muốn phản bác nhưng lời nói đến trong miệng lại không biết nên nói chút cái gì. Tư Nguyệt nói tựa hồ cũng rất có đạo lý đến ta xem như đã nhìn ra các ngươi một đám đều là không chụp chết ta đê hạt nhập lòng cái gì? Nhìn Âm Độc giận rỗi mà ngồi ở một bên, lời nói hắn tuy rằng là như vậy nói, bất quá biểu tình như cũ không được tốt lắm nhưng. Cho dù là như thế này, lại không có đi luôn, vô luận là xem ở phân khối phần thượng vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, tư nguyệt cung ra các thanh lăng trong lòng xác thật lạnh hắn cái này tình, ra các thanh lăng càng là nhìn thoáng qua đứng ở một bên quảng gia, quảng gia hiểu ý, đem trong tay hạt châu ném qua đi. Làm gì? Âm độc dễ như trở bàn tay mà tiếp được ra các thanh lăng ném lại đây đồ vật, ngựa khí rất là không hảo mà hướng về phía quảng gia quát, lúc sau rất là tùy ý mà nhìn thoáng. Qua trong lòng bàn tay hạt châu, nguyên bản cũng không phải thực để ý, chỉ là đang xem đến khi đặc thù hoa văn tạo thành văn tự khi, tâm đột nhiên nhảy dựng chừng lớn đôi mắt ngẩng đầu, trên mặt khiếp sợ rõ ràng, mở ra tay, nói ra nói đều có chút nói lắc này, này, này sẽ không chính là, là cùng không phải, chính người sẽ không phân biệt. Ra các thanh lăng nói chuyện thanh âm không có chút nào dao động, mà tư nguyệt bởi vì âm độc biểu tình mà gửi lên khóe miệng lại thâm không ít đừng. Nhìn hắn cửu cửu ngựa khí cùng thanh âm cùng phía trước giống nhau không có gì biến hóa, nhưng nàng cũng hiểu được, nếu là trước kia, hắn cửu cửu nhiều nhất liền nói một chữ, nơi nào sẽ giống hiện tại như vậy lãng phí nước miếng. Đương nhiên, từ ra các thanh lăng nói cũng càng thêm mà chứng thực tơ nguyệt phía trước suy đoán, âm độc thân phận chỉ sợ cũng không chỉ là dộn dàng sư vó đơn giản như vậy, nghĩ đến hắn cùng hiên viên hoàng nói chuyện khi thái độ, nghĩ đến đây, nhìn nhìn ra các thanh. Lăng, theo sau mới đưa tầm mắt dừng lại ở chính nghiêm túc nhìn kia viên hạt châu âm độc, phóng chừng lại là một cái đặc thù tồn tại. Này, này, thế nhưng thật là thiên mệnh châu, âm độc sớm đã quên mất vừa rồi bất mãn, đầy mặt kinh hỉ nói, râm giọng nói tất cả đều là vui sướng, một đôi mắt phát quan phát lượng, đứng dậy, nhìn ra các thanh lăng, vậy người biết thiên mệnh chi nhân là ai? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, thanh âm đều mang theo run rẩy trời biết hắn hiện tại tâm tình có bao. Như kích động, từ không đại sư mang theo thiên mệnh trú sau khi mất tích hắn liền bắt đầu tìm kiếm, cẩn thận tính ra, cũng có gần hai mươi năm, cuối cùng là xuất hiện, vẫn luôn dẫn theo tâm cũng rơi xuống thật chỗ, kia có thể cứu lại đại tề thiên mệnh chi nhân cuối cùng xuất hiện. Nhìn âm độc vội vàng bộ dáng, tư nguyệt cung ra các thanh lăng trong lòng đều xẹt qua một tiêu quái dị, biết ai, quả nhiên âm độc đến để ý có chút qua, người muốn làm cái gì, và các thanh lăng lạnh lùng. Hỏi, ra các thanh lăng, đừng quên ngươi họ ra các vẫn là nói ngươi đầu óc hư rỡ, cho nên mới quên mất thiên mệnh chi nhân đối với đại tê tầm quan trọng. Âm độc nói chuyện ngữ tốc thực mau, ngữ khí cũng mang theo bất mãn địa chất khống. Ra các thanh lăng trầm mặt một chút, nhìn thoáng qua tư nguyệt, nghĩ việc này hôm nay luôn là không thể gạt được, phun ra hai chữ tư nguyệt. Tư nguyệt nhưng thật ra không thèm để ý, ở ra các phủ nhật tử tuy rằng không lâu lắm nhưng cũng không ngắn, có. Hai việc nàng cũng không ngoài nghi, trừ bỏ báo thụ chính là đối đại tê trung thành, nếu nàng đã trụ vào ra các phủ, cũng ở trong lòng tán thành cái này cựu cửu, tham dự báo thủ việc, đối đại tê tuy rằng làm không được giống ra khác ra những người khác như vậy tử trung, nhưng nàng trước nay cũng không nghĩ tới muốn tạo phản. Đến nỗi thiên mệnh chi nhân cái này ở nàng mở ra thật sự là, thái quá đến có chút hoang đường đến sự tình, nguyên bản cho rằng chỉ có cựu cửu tin tưởng không nghi ngờ. Hiện giờ lại nhìn ánh mắt nóng bỏng âm độc, nàng đột nhiên cảm thấy hai vai thượng lá gan hảo trọng, nhưng nàng thật không cảm thấy nàng đối đại tề có bao nhiêu quan trọng. Cái gì? Âm độc lúc ban đầu cũng không có phản ứng lại đây, có chút bất mãn mà nói, thẳng đến lĩnh hội ra các thanh lăng ý tứ sau, nghiêng đầu nhìn về phía tư nguyệt, thật là ngươi. Tư nguyệt lắc đầu, ngươi nhân đừng như vậy nhìn ta, phải biết rằng cho tới nay âm độc trừ bỏ cảm kích bọn họ cứu rộn ràng ở ngoài, đôi. Nàng thái độ trên thực tế còn không có đối Dương Thiên Hà muốn hảo, thậm chí từ Dương Thiên Hà sau khi rời khỏi, thậm chí thường thường âm thanh động đất thảo nàng hai câu, hiện giờ đột nhiên trở nên như vậy lửa nóng, nàng có chút chịu không nổi, nếu người nói này hạt châu nói là một cái hòa thượng cho ta. Thật là ngươi. Âm độc thanh âm đột nhiên cất cao, theo sau như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Nếu không phải nặng lời nói, dọn ràng chỉ sợ đã sớm đa chết như Vậy hiện tại thái tử chính là đại hoàng tử, quả nhiên này diệt quốc họa trăm họ lầm than việc là từ hoàng thất bắt đầu sao? Không được, ta phải đem tin tức tốt này nói cho hoàng thượng. Nói xong liền vội vã mà đi ra ngoài, bất quá, thực mau lại xuất hiện ở tư nguyệt hai người trước mặt, cho nên các người đối bên ngoài sự tình một chút cũng không lo lắng. Trước lời, âm độc đều cảm thấy vấn đề này có chút ngốc, này không phải đã rõ ràng sự tình sao? Cho nên, bên ngoài kia một hồi thoạt nhìn. Thực nghiêm trọng tai họa kỳ thật chính là những người đó bạc tính ký một lần, dộn giang cũng biết. Ừm, gia các thanh lăng, thanh âm nếu như không phải âm độc lỗ tai rứt thính đó là tuyệt đối nghe không thấy. Hì hì, cái này nhưng có trọ hay nhìn. Được đến khẳng định đáp án, âm độc cười khẩy trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Khó trách này hai người sẽ nhẹ nhàng như vậy, dộn giang sẽ như vậy chấn định tự nhiên, nguyên lai sớm đã ổn thao nắm chắc thắng lợi, chỉ ở một bên. Nhìn người khác nhảy nhót lung tung như vai hề tính kế, ha ha, loại cảm giác này thật đúng là không tồi. Âm độc cũng không có che giấu hắn trong lòng ý tưởng, tư nguyệt cung ra các thanh lăn lại như thế nào sẽ xem không rõ, ta chỉ là muốn nhìn một chút những người đó, rốt cuộc có thể nháo đến cái dạng dị trình độ mà thôi. Đến nỗi ra các ra ngầm điều tra, nàng cảm thấy luyện không có cần phải nói ra tới. Ngày này kinh thành náo nhiệt phi phạm, không có xem náo nhiệt ước chừng có hai loại. Người, một loại là sợ hãi đến không được, căn cứ nhiều người như vậy không kém hắn một cái ý tưởng, quan trọng cửa sổ ngốc tại trong nhà, cầu thần bái Phật hy vọng có thể đem yêu tinh trừ bỏ. Một loại khác chính là, không có bị kinh thành liên tiếp quỷ dị sự kiện hướng hôn đầu người, những người này phần lớn là có chút lịch duyệt, không muốn đúc kết đi vào. Mà trên triều đình, tuy rằng hiên viên hy hi cùng những cái đó đại thần định ra đánh cuộc, tuy rằng ngồi ở trên long ỷ hiên viên hoàng rất là... Không hài lòng, bất quá sự tình cuối cùng là tạm thời hạ màng, chỉ là, nghe tới thị vệ báo cáo, kinh thành bá tánh đều xuất hiện hoàng cung cùng ra các phủ khi, một khuôn mặt hắc đến sâu nhất, đây là tưởng bức vua thoái vị tạo phản sao. Một câu, phía dưới mọi người đều quỳ xuống, hiên viên hoàng cho dù là tái sinh khí, cũng không có mặt đi lý trí, nếu trên triều đình đều đã đạt thành hiệp nghị, như vậy, hắn tự nhiên sẽ thật sự đối bên ngoài những cái đá bá tánh thế nào? Không phải không dám. Mà là không cần phải, thái tử, việc này ngươi đại chẩm đi xử lý. Tạm dừng một chút, nói tiếp, mang lên thì vệ, nếu có người không biết trời cao đất dày, không cần cùng chẩm bẩm báo, trực tiếp xử quyết chính là, là, phụ hoàng. Đối với hiên viên hoàng nói, vô luận là hiên viên hy hi vẫn là trên triều đình những người khác, đều không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc mấy năm nay bọn họ đã thói quen hoàng thượng đối thái tử thiên vị. Hiên viên hy hi đứng dậy, quay đầu lại nhìn một lưu đại thần, chư. Vì, ngay cả như vậy, liền theo ta đi đi, xem hiện giờ này tình hình, việc này hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ có cái kết quả, hy vọng chờ đến kết quả ra tới khi, các ngươi còn có thể cười được. Vô luận hiên viên khi nói ra sao loại dụng ý, trên thực tế cùng hắn định ra đánh cuộc quan viên một đám sớm đã hối hận không thôi. Đội ra các phủ cửa dậm rạp bá tán, nhìn một đám biểu tình đều kích động không thôi, trong miệng không ngừng mà kêu gạo muốn thiêu chết yêu tinh trong tay cũng cầm đủ. Loài cổ quái tạm thời lúc ấy vũ khí đồ vật, nhưng đừng nhìn ầm ĩ đến lệ như vậy lợi hại, chân chính dám động thủ lại là một cái cũng không có. Đột nhiên, trong đám người lao ra một đám người tới, thẳng đến ra các phủ đại môn mà đi, đối với này không hợp đàn toát ra tới vài người, tất cả mọi người đình chỉ trong miệng kêu gào, kích động trong hai mắt mang theo nghi hoặc mà xem qua đi, chỉ thấy kia đám người chung, một cái thượng trút tuổi lão phụ nhân sắc mặt bi thương, nước mắt phát phát mà đi. xuống rớt, không ngừng đóng mở miệng ở hoàn cảnh an tĩnh lại khi cuối cùng nghe rõ nàng nói chính là cái gì con của ta à chú thì là từ lý thì cùng trần thị hai cái tức phụ nâng về phía trước đi về thương biểu tình xứng với chàng ngập thống khổ thanh âm nhưng thật ra làm những người đặc biệt là những cái đó đã có hậu đại tâm sinh thương hại con của ta à chú thì không ngừng mà lặp lại những lời này đi bước một mà hướng tới ra các phụ to lớn trang nghiêm đại môn mà đi đi theo bên người nàng chính là dương ra trừ bỏ đại phòng năm khẩu người ở ngoài mọi người nhưng mà liền ở chu thị đám người nhất chân chuẩn bị bước lên bậc thang khi từ ra các phủ nội bay ra một con xác bén mang theo hàng quan mũi tên thẳng tắp mà hướng tới chu thị dựng lên chuẩn xác mà đinh ở chu thị dày tim cho dù là cũng không có thương đến chu thị lại cũng làm dương ra mọi người sắc mặt trắng bệch hai chân phát run đặc biệt là trực tiếp cảm nhận được kia 10 phần sát ý chu thị mẹ chồng nàng dâu ba người. Càng là trực tiếp té ngã trên mặt đất kia vốn là thang thở à, biến thành hoảng sợ thét trói tai. Đừng nói các nạn ba nữ nhân, chính là đã tính kiến thức nhiều nhất Dương Thiên Tứ cũng không nghĩ tới, ra các phủ người thế nhưng thật sự dám bắn tên, hắn cũng sẽ không ngốc cho rằng vừa rồi kia mũi tên là bắn chật. Hắn dám khẳng định nếu là bọn họ lại làm tiếng lên một bước, kia đối phương tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhưng cho dù là ý thức được điểm này, một lòng tính cả hai. Cái đùi đều ở không được mà run rẫy những Dương Thiên Tứ trong lòng cũng hiểu được sự tình hiện giờ phát triển đến nước này. Cho dù biết phía trước là huyền nhai tuyệt bích không thể đi phía trước, nhưng cũng không chấp nhận được bọn họ lôi về phía sau, bởi vậy nhìn người trong nhà một đám sắc mặt khó coi mà cho hắn đưa mặt ra hiệu hỏi kế tiếp làm sao bây giờ khi chỉ phải căng ra đầu đầy đầu mồ hôi lạnh, mà làm cho bọn họ dựa theo buổi sáng theo như lời như vậy. Tiếp theo nói tiếp. Trên thực. Tế lúc này không chỉ có dương ra nhân tâm sợ hãi sợ hãi hối hận, chính là dương thiên tứ cũng là hối hận, thăng quan dụ hoặc tuy rằng đại nhưng mình đều không có cái gì đều là trống không. Lúc này chu thị cả người nằm liệt ngồi dưới đất, cả người sức lực tự hồ, đều bị trước mắt phần đôi còn đang dung động mũi tên cấp triều quan, trên mặt sợ hãi biểu tình đảo không phải trang, đang xem minh bạch nhà nàng bảo bối nhi tử trong mắt ý tế sau, đó là hận không thể lập tức luyện hôn mê bất tỉnh. những nàng càng thêm sợ hãi này một té xỉu qua đi liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại bởi vậy chỉ phải nuốt nuốt nước miếng đem diễn tiếp theo sướng đi xuống chỉ hy vọng sự tình thật sự có thể giống lão ngủ theo như lời như vậy ông trời a người mau mở to mắt nhìn xem đi này còn có hay không thiện lý ở ngắn ngủi chầm mặt lúc sau chu thị liền lấy ra nàng đã từng tuyệt sống kéo ra giọng nói kêu khóc nói tư nguyệt người cái này yêu tinh người trả ta nhi tự a Phối hợp nặng lời nói tạm, dừng chi gian còn kèm theo tê tâm liệt phế kêu khóc thanh, mà ngắn ngủn nói mấy câu, khiến cho mọi người nghe xong cái minh bạch, cũng rõ ràng này một đám người thân phận, lại nhìn bọn họ một đám thương tâm biểu tình, trong lòng đảo rất là đồng tình. Từ chu thị này một mở miệng, dương ra mặt khác nữ nhân cũng đã không có cố kỵ, rất là ăn ý mà một đát một sướng lên, tuy rằng dương gia nam nhân không một cái mở miệng. nhưng từ bọn họ biểu tình không khó coi ra bọn họ trong lòng suy nghĩ nhưng thật ra ra các phủ cửa nhắm chặt đại môn không có một tia muốn mở ra dấu vết mà vô luận chu thị mấy người phụ nhân như thế nào lên án công khai tức giận mắng kêu khóc ra các phủ thế nhưng một chút động tĩnh đều không có buồn cười Tư nguyệt đám người cái gì đều không có làm lại không đại biểu không biết cửa đã phát sinh quá sự tình âm độc càng là trực tiếp bóp nát trong tay cái ly các ngươi khiến cho các nàng như vậy mắng Ra các thanh lăng, ngươi phải biết rằng, kia biển hiệu, chính là tiên hoàng ban tặng, những cái đó vô chi phụ nhân như vậy làm, quả thực chính là vũ nhục tiên hoàng. Phân khối sư phó, ngươi cũng biết các nàng là vô chi phụ nhân, có cái gì tức giận? Tư Nguyệt cười tủm tỉm nói xong, mắt cho vô tội mà nhìn âm độc, còn có, vô luận nói như thế nào, bọn họ đều là dương thiên hà huyết mạch tương thông thân nhân. Vừa nghe lời này, âm độc nghĩ đến cái kia trung thực nam nhân. Cũng không biết nên nói như thế nào, cho dù là Dương ra người chính mình tìm chết, nhưng hắn lại rõ ràng, nếu thật sự đem Dương ra người giết chết, hắn không tin Dương Thiên Hà trong lòng một chút mâu thuẫn cảm xúc đều không có. Cho nên đâu, Dương Thiên Hà không phải phải về tới sao? Tư Nguyệt cười đến vẻ mặt sáng lạng, thiên mệnh trụ sự tình hắn chính là không biết, ta liền muốn biết một hội hắn lựa chọn như thế nào. Một bên là cốt nhục tương liên chí thân, bên kia lại là mỗi người kêu giết kế thê. Trước kia ta tuy cùng dương ra người bất họa, lại luôn là tiểu. Đánh tiểu nháo, hiện giờ nhưng không giống nhau, nói người chết ta sống cũng hoàn toàn không tính quá phận. Nghe Tư Nguyệt nói ra nói, lại nhìn nàng miệng cười, âm độc trong lòng đột nhiên trào ra một tia khí lạnh, phải biết rằng Dương Thiên Hà chính là vì hắn liền mệnh đều không cần, nếu là nghe được nàng như vậy mỏng lạnh nói, phỏng chừng chính là làm bằng xác tâm cũng sẽ bị thương. Hắn sẽ như thế nào tuyển? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Âm độc tức giận mà nói, nghĩ lúc này đang ở hướng, kinh thành đuổi Dương Thiên Hà, trước mặt nữ nhân này thật đúng là vô tình thật sự, hoàn toàn liền không giống ra các ra người, trọng tình trọng nghĩa. Biết, tơ nguyệt cười gật đầu, Dương Thiên Hà sẽ như thế nào làm, nàng là lại rõ ràng bất quá, trận này diễn thật đúng là càng ngày càng xuất sắc. Chỉ là, lại một lần đem sự tình xa cách một bên, đã từng quanh quẩn ở trong lòng nghi hoặc không những không có cởi bỏ, ngược lại càng thêm đồng hậu lên, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt rất nhiều, mày lại tùy theo nhăn lại. Làm sao vậy? Ra các thánh lăng là trước tiên chú ý tới tư nguyệt biểu tình biến hóa. Tư nguyệt lắc đầu, không phải không muốn nói, mà là nặng cây gọi là nghi hoặc cũng chỉ là trực giác mà thôi. Căn bản là không biết vấn đề ra ở nơi nào, làm nàng như thế nào nói lên, hy vọng chỉ là nàng nghĩ nhiều mà thôi, đến nỗi bên ngoài dương ra người, nếu nàng tính toán cùng dương thiên hà hảo hảo sinh hoạt, không còn có so dương thiên hà chính mình xử lý càng thích hợp. Biện pháp, ở người có tâm trong mắt dương thiên hà hướng đi cũng không phải bí mật, phân khối sư phó, người sẽ không thật cho rằng vị kêu lưu cô nương là, không thể nghi ngờ trung nói lên ta cái này, yêu tin sao, âm độc đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nếu mày, những người đó không ngừng muốn dùng Dương ra người đối phó ngươi, còn muốn mượn Dương Thiên Hà tay. Nếu thật là nói vậy, thân là Tư Nguyệt trượng phu, Dương Thiên Hà một câu liện có thể giảm Tư Nguyệt làm hỏng, bất quá, vừa mới. Dương lên lo lắng lập tức liền tan đi, Dương Thiên Hà không phải người như vậy. Ta tính cái gì? Một cái dầu dê nữ nhân mà thôi, Tư Nguyệt cười nói, nhưng ra dùng đến làm da lớn như vậy động tình sao? Từ lúc bắt đầu, bọn họ chính là nhằm vào rộn ràng mà đi, chúng ta dương ra người, bên ngoài những người đó đều chỉ là quân cơ mà thôi. Nói như thế nào? Vừa nghe lời này, âm độc mày nhăn đến càng gần, không phải hắn vô tình, ở rộn ràng cùng Tư Nguyệt Chi Giang lựa chọn, hắn sẽ không rút rò Dự lựa chọn rộn ràng, cho nên Tư Nguyệt nói làm hắn cảm thấy tình huống càng thêm không tốt, chỉ là này cùng Dương Thiên Hà có cái gì quan hệ? vừa thấy âm độc mặt trên cơ bản liền có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì dộn dàng cho dù hiện tại là thái tử nhưng nếu làm hắn ở ta cùng dương thiên hà chi gian lựa chọn nói hắn trong lòng có bao nhiêu làm khó dễ ngươi hẳn là minh bạch còn có vô luận hắn lựa chọn nào một phương đều sẽ không có hảo kết quả âm độc đứng dậy nghĩ đến kia đánh cuộc vậy ngươi còn có thể đủ cười được những ngươi đừng quên này hết thảy khó xử đều là thành lập ở dương thiên hà đứng ở dương ra người kia một bên Ngươi cảm thấy hắn sẽ sao?" Từ Nguyệt cười hỏi. Âm Độc lắc đầu, trong mắt có nghi hoặc. Tư Nguyệt tuy rằng như cũ là cười, bất quá trong mắt lại là một mảnh lạnh băng, ngẫm lại phía trước che trời lấp đất vì ta cũng liệu vô ngạn lời đồn đại. Nghĩ lại hiện tại yêu tinh bám vào người ta, bình thường dưới tình huống tại như vậy nhiều thân, nhân cùng một cái thê tử chia dàn, giống nhau nam nhân sẽ làm ra cái dạng di lựa chọn. Âm Độc âm trầm xuống, đáp án lại rõ ràng. Bên ngoài trận trường cũng không nhỏ, hơn nữa liền tính ở âm độc trong mắt, Tư Nguyệt đều không tính là một cái an phận thủ thường nữ nhân, hơn nữa bên kia vẫn là cha mẹ huynh đệ, nặng nhẹ lợi và hại lại rõ ràng. Đã sớm tính kế hảo, âm độc sức mặt biến lạnh. Gia các Thanh Lăng cùng Tư Nguyệt gật đầu, chờ đến Dương Thiên Hà đến thời điểm đèn đại môn mở ra. Gia Cát Thanh Lăng đối với quản ra nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, có ai cảm tiến vào. tư nguyệt khoé miệng vừa kéo da các phủ triều bỏ bọn họ sở trụ hai cái sân còn có dương thiên ha sáng lập ra tới đồng ruộng mặt khác theo chân bọn họ lúc ban đầu tiến ra các phủ khi cũng không có hai dạng nạn nhân thật ra thực sự có chút chờ mong những người đó thấy bên trong cảnh tượng tình hình lúc ấy lại như thế nào một bộ xuất sắc biểu tình hy vọng những người đó hôm nay buổi tối sẽ không làm ác mộng huống hồ cựu cựu nói kia lời nói thời điểm độ ấm nhân thách thật sự từ hai năm trước an táng ra khác ra người sao liền không còn có mở ra quá đại môn, hôm nay sẽ mở ra, bên ngoài những người đó luôn là muốn trả giá trước đại giới. Là, lão ra, quảng ra sừng suốt, mở miệng nói. Hô hô, đương thấy hùng vị cửa thành khi, Duyên Thiên Hà hơi chút ngừng một chút, nốt nốt trong miệng sắp hầu như không còn nứt miếng, điều chỉnh một chút hô hấp, tiếp tục lấy hắn hiện tại nhanh nhất hướng bên. Trong chạy tới, cả người quần áo hỗn độn, hơn nữa có chút phi đầu tán phát, trên người hảo chút địa phương đều có vết thương, tình huống thoạt nhìn thậm chí do so ven đường khất cái điều phải tao. Quạnh quẻ đường phố, đại môn nhắm chặt cửa hàng, hơn nữa ngày cũng chưa nhìn đến trừ bỏ quang binh ở ngoài bóng người, này đó dị thường làm dương thiên hà cắn chặt răng, nhanh hơn nền bước, liền sợ chậm một bước, nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ rốt cuộc mau đến mục đích địa thời điểm. nghiêng ngã lão đạo mà xông qua một cái lại một cái người sẽ nghe được quen thuộc thanh âm câu câu chữ chữ mà đem yêu tinh hai chữ dừng ở tư nguyệt trên người đập vào mắt tất cả đều là hắn thân nhân kia một khắc dương thiên hà một đôi mắt chỉ là ngơ ngác mà nhìn bọn họ buồn cười biểu diễn cũng không biết là bởi vì chạy trốn quá nhanh vẫn là thân thể quá mệt mỏi duyên cớ đầu óc có hảo một đoạn thời gian giống như là choáng ván giống nhau đinh chỉ tự hỏi mắt lạnh nhìn tựa hồ cùng hắn bên người những cái đó xa lạ người đứng xem không có gì hai dạng thời gian một phút một giây quá khứ chu thị mấy người phụ nhân thanh âm đều đã có chút khàn khàn chỉ là kia chịu tải ra các ra dày nặng lịch sử đại môn như của nhắm chặt cho dù chu thị đối thư nguyệt có lại nhiều án niệm tại đây diễn kịch một vai còn không thể giống lại nông thôn như vậy không kiêng nể gì lòng có cố kỵ dưới tình huống đến cuối cùng lăng qua lộn lại cũng chính là dương thiên tứ hôm nay sáng sớm cường điệu kia mấy cái, không giữ phụ đạo, không thuận cha mẹ, đến nỗi yêu tinh vấn đề này, trừ bỏ ngoài miệng luôn mồm mà kêu, đảo chưa nói ra cái gì thiết thực chứng cứ tới. Liền ở Chu thị bọn người mau ầm ĩ không đi xuống thời điểm, kia không chút sức mẻ đại môn lại có động tĩnh, đình chỉ ầm ý dương ra người, thì muốn tiêu diệt yêu tinh bá tánh, đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chậm rãi mở ra lương thượng đại môn, bọn họ đại bộ phận đều là người thường, đối với tưởng ra các phủ như vậy nhà cao cửa rộng Rốt cuộc là bộ dáng dị nhiều ít là có chút tò mò. Nhưng mà, đương đại môn một chút mở ra, không có trong tưởng tượng Kim Bích Huy Hoàng, càng không có người kể chuyện trong miệng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đương hai phiến đại môn hoàn toàn mở ra là lúc, ập vào trước mặt âm lạnh hơi thở làm cho bọn họ hít hà một hơi, đại môn nội, trừ bỏ không có nấm mồ, thi cốt ở ngoài, thê lương đến càng bãi tha ma không có gì hai dạng. Nếu là hơn nữa một loạt quan tài, trực tiếp là có thể biến thành khủng bố nghĩa. À, rất nhiều người nhát gan trực tiếp thét trói tai ra tiếng, theo sau rất là ăn ý mà dùng đôi tay gắt gao mà che lại miệng mình. lúc này bọn họ mới nhớ tới ra các phủ đã từng chết trận hoặc là ổn mạng âm hồn, lại xem này như vậy cảnh tượng, thật sự là sợn tóc gáy, cho dù là gan lớn cũng có chút kinh hãi. ai có thể nghĩ đến ra các phủ nội sẽ là cái dạng này? Dương Thiên Hà hít sâu một hơi, đi lên trước. Lạnh một trương mang theo dơ bẩn cùng bụi đất mặt ra, nượng, đừng náo, loạn, mau chút trở về đi. Nói xong, rủi tay đem chu thị mỗi chân thượng mỗi tên rút ra tới, ở chỗ này nháo sự là sẽ rơi đầu. Tuy rằng đối dương ra người làm rất là bực bội trái tim băng giá, nhưng dương thiên hà luôn là không nghĩ bọn họ chết, nguyên bản cho rằng hắn xuất hiện còn có vừa mới theo như, lời nói sẽ có thể làm cho bọn họ rời đi, lại không nghĩ rằng, chu thị đám người hai mắt mà quăng, à. Yeah. Chú thị càng là rủi tay một tay đem dương thiên hà hai chân ôm lấy, ngươi nhưng, tính đã trở lại, tiểu bảo đâu, ta ngoan tôn đâu đầu gối miệng vết thương bị chú thị một phát, đau đến hắn là lập tức liền cắn chặt hàm răng, lại vừa ngày kia ngoan tôn hai chữ, trên dưới hàm răng đều bị tính đến buông lỏng, vì thế, trên người thương liền càng đau, nương, ta không biết ngươi đang nói cái gì, chạy nhanh trở về đi, thời gian này, tiểu bảo hẳn là ở vương đại nhân trong nhà, ngươi nói bậy, nha. Đừng sợ, hôm nay nơi này có nhiều người như vậy, chúng ta không sợ kia yêu tin. Lúc này chu thị như là bị thiêm máu gà giống nhau, thanh âm rất lớn rất là kích động, nhẹ nhẹ run rẩy cũng làm mặt khác bị ra các phủ nội cảnh tượng sở trấn trụ mọi người hoàng hồn, nhớ tới bọn họ tới nơi này mục đích, sôi nổi sắc mặt giống nhau, trong mắt nhiễm ánh lửa. chu thị hai tay gắt gao mà ôm dương thiên hà, đột nhiên sắc mặt đại biến. dùng sức mà loạn trọn dương thiên hà nói chuyện thời điểm không ngừng môi đang run rẩy thanh âm càng làm mang theo hoảng sợ sắc nhọn kích thích mọi người màng tai dương thiên hà người nói tiểu bảo có phải hay không bị kia yêu tinh cấp hại chết người mau nói a dương thiên tứ lạnh một khuôn mặt bất quá trong lòng đối chủ thị biểu tình lại là có vài phần kinh ngạc hắn như thế nào có thể nghĩ đến chu thị vừa mới bị kia ngang diện mà đến mũi tên sợ tới mức hiện giờ vì mạng sống là đánh bạc mạng già ở diễn trận này diễn dương thiên hà cúi đầu nhìn chu thị làm ầm ĩ hắn đã lý không rõ hiện tại là cái dạng dị tâm tình không cần chiếu gương hắn cũng biết hắn hiện tại sắc mặt thập phần khó coi thật nhiều nói ở trong miệng đảo quanh cuối cùng lại chỉ nói một câu không nhẹ không nặng nói nên ngươi thực sự có nghĩ tới hậu quả sao bởi vì dương thiên hà thanh âm cũng không lớn chu thị cũng không phải không có nghe thấy Nàng có như thế nào sẽ không biết hậu quả, nhưng sợ với sáng sớm lão ngủ theo như lời hậu quả, kìa đối với nàng bắn lại đây, mũi tên mới làm nàng chân chính ý thức được tử vong nguyên lai ly nàng như vậy. Gần, nguyên nhân chính là vì không muốn chết, cho nên chu thì coi như cũng không nghe thấy. Tiếp theo thề lưng mà kêu khóc, ta đáng thượng tiểu bảo a ông trời, người mở mở mắt đi, thua này yêu tin đi. Tiếp theo đó là một phen nước mỗi một phen nước mắt, cực kỳ giống mất đi tôn tử đáng thương bà cố nội. Lịnh ở đây rất nhiều người đều sái một phen đồng tình nước mắt. Dương thiên hà đờ đẫn mà nhìn lướt qua dương ra mọi người, hắn không biết bọn họ làm như vậy vì chính là cái gì, cũng không. Muốn biết, nếu bọn họ tưởng nháo, liền tiếp theo nháo đi, hắn không nghĩ quản cũng quản không được. hiện giờ về nhà nhìn xem tư nguyệt như thế nào mới là chính sự như vậy nghĩ dương thiên hà liền khom lưng muốn đẩy ra chu thị ôm hắn chân đôi tay một lần không thể thành công ngược lại bị ôm đến càng khẩn nhíu mày tăng lớn trên tay lực độ đem chu thị đôi tay bẻ ra như là cảm giác được dương thiên hà kiên trì lúc này đây chu thị không có trách truyền rốt cuộc chỉ là vẻ mặt thương tâm muốn chết không lớn trong ánh mắt tất cả đều là bi thống, nhìn dương thiên hà hướng tới ra các vụ đi đến bóng dáng thanh âm càng làm mang theo tê tâm liệt phế cảm giác dìa yeah. người muốn đi đâu đều lúc này người như thế nào còn bị kia yêu tình mê hoặc người không muốn sống nữa à dương thiên hà mày nhăn chặt muốn chết trung quy không có thể nhìn xuống quay đầu lại nhìn quy dạp trên mặt đất khóc đến toàn thân đều đang run dãy đến trù thị nương tư nguyệt là nương tự của ta người có thể hay không không cần nói như vậy nàng dương thiên hà lời kia vừa thốt ra ở không ai thấy địa phương Dương Thiên Tứ trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ngươi, ngươi, chú thì vẻ mặt đau lòng mà nhìn Dương Thiên Hà. Ở người ngoài xem ra, lúc này Dương Thiên Hà chính là một cái bị yêu tinh mê hoặc nam nhân, đã chấp mê bất ngộ đến hết thuốc chữa nông nổi, nếu không nói, làm người chi tử, lại sao có thể sẽ ở trước công chúng làm ra như vậy không nhỏ cử chỉ, lại có, khi tư nguyệt cùng kinh thành. Đệ nhất công tử sự tình hiện giờ là mỗi người biết được. thân là một người nam nhân trên đỉnh đầu mũ đã lục đến tươi sáng hiện giờ còn một lòng nhào và tư nguyệt trên người mọi người lại nghĩ đến tư nguyệt kia cũng không xuất chúng diện mạo trừ bỏ yêu tinh ở ngoài kia đó là hồ ly tinh nếu không nói làm sao có thể đủ là một người nam nhân chịu đựng đội nón xanh xỉ nhục yêu tinh yêu tinh thiêu chết yêu tinh cũng không biết là ai khởi đầu một tiếng cái quá một tiếng cuối cùng tất. Cả mọi người đồng thời mà kêu lên, tề lực hợp thành thanh âm sông thẳng tận trời, đều mau bao trùm toàn bộ kinh thành các góc. Nhưng như vậy hình thành khí thế cũng không có liên tục bao lâu, thiên viên hiểm mang theo một đại ban tử đại thần còn có không ít thị vệ tới rồi, phía sau còn có đi hoàng cung một nửa kia ba tanh, hình thành một con rồng dài, đội ngũ kéo họ xa. thiên viên hi một thân đẹp đẽ quý giá thai tử trang, tỉnh xảo thuần tỉnh ngũ quan, hơn nữa trên mặt phản phất có thể đuổi đi sợ. hữu âm u đạm nhiên tươi cười rất dễ dàng mà liền hấp dẫn ánh mắt mọi người thậm chí ở đây có hảo trước tâm tính không kiên định người nhìn hiên viên hi không khỏi sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác dương thiên hà dừng lại bước chân nhìn đi ở đội ngũ đằng trước hiên viên hi xa lạ gương mặt thật đúng là làm hắn có chút không dám đem hắn cùng đã từng ở dưới gối làm nũng phân khối liên hệ ở bên nhau thái tử điện hạ đến Sát nhọn cao vút thanh âm hoa phá trường không làm mọi người hoàng hồn ở. Trước tiên luyện quỳ xuống, nhiều như vậy người, cho dù không phải như vậy đều nhịp động tác, lại như củ đồ sổ thật sự. Thiên viên hy không lên tiếng, bọn họ tự nhiên là tiếp tục quỳ, dương ra người cũng không ngoại lệ. Dương thiên hang nghĩ hắn một mình đứng ở bậc thang Phi trên rất là không ổn, lui hai bước, đang muốn đi theo quỳ xuống, bị hiên viên hy ra tay cấp ngăn cản. Hiên viên hiên nhíu mày, nhìn trước mặt chật vật bất kham nam nhân, như thế nào biến thành như vậy? Quen thuộc thanh âm, quen thuộc quan tâm cùng lo lắng, làm Dương Thiên Hà trong lòng nóng lên, hốc mắt có chút đỏ lên, dùng sức mà hít một hơi mới nhìn xuống, người mau chút trở về, việc này cùng người không quan hệ. Dương Thiên Hà hạ giọng nói, hắn cũng không thông minh, nhưng hôm nay nhiều như vậy người đều tệ ở ra các phủ trước cửa, hơn nữa còn liên lụy đến vận mệnh quốc gia cùng quỷ thần Việt. Hắn thật không biết tư nguyệt có thể hay không bình an vượt qua này một kiếp, hắn là tư nguyệt trượng phu, tự nhiên, không thể đủ đứng ngoài cuộc, không cần phải đem phân khối cũng liên lụy tiếng vào. Hiên viên hy hi sửng suốt, trên mặt đặng cười dài đặc rất nhiều, dương thiên hà ý tưởng hắn minh bạch thật sự cũng không có giải thích việc này, từ lúc bắt đầu liền rất có khả năng là hướng về phía hắn tới, cũng không có nói thiên mệnh trù sự tình, nghĩ theo tới xem diễn ba cái thân huynh đệ. Trước mặt người nam nhân này mới xem như chân chính người nhà, chậm, ta đã liên lụy vào được, ngươi đi vào trước thu thập một, chút, nơi này giao cho ta là được. Nghe xong lời này, Dương Thiên Hà Tâm càng chậm, phân khối vẫn là bị bọn họ liên lụy sao? Mừng mừng có chút môi khô khốc ta sẽ không đi, sẽ không có việc gì, tư nguyệt một hồi liền ra tới, nhất định có thể giải quyết. Ấn, thiên viên hi cười gật đầu, so với mẫu thân tới, hắn cái này tre đầu ốc thật sự là kém đến không phải một chút. Cho nên, hắn có thể nghe minh bạch Dương Thiên Hà nói lời này y tứ, cũng cũng không có lại khuyên đối phương rời đi, vậy ngươi, nhìn một chút, thực mau liền có thể giải quyết. Nói xong lời này, hiên viên hi tiến lên vài bước, dừng lại ở Dương ra người trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, trong mắt tất cả đều là thương hại, này Dương ra người là nghĩ ra đầu người mà đều tưởng điên rồi đi, như vậy tương đương với thần tiên đánh nhau sự tình, cũng là bọn họ như vậy con kiến có thể nhúng tay. vô luận kết quả như thế nào bọn họ kết cục tuyệt đối là thê thảm quỳ gối phía trước dương song các chủ thị còn có dương thiên thứ ba người trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà đi xuống rớt kia bức nhanh ánh mắt làm cho bọn họ theo bản năng mà ngừng thở sợ hơi có vô ý liền đầu chuyển nhà người tới hiên viên hy hi thanh âm cũng không lớn nhưng hiệu quả lại là thực tốt hắn nói rơi xuống ngà thì vệ đầu lĩnh liền cung kính tiến lên thập phần cung kính mà đợi mệnh Dương Thịnh Vượng bị Hiên Viên Hi điểm danh Dương Thịnh Vượng thân mình run lên, biểu tình có chút hoảng sợ mà ngẩng đầu lại nhanh chóng thấp. Hèn Thảo Dân ở run dãy thanh âm mang theo vô tận sợ hãi, hắn cho rằng nói được rất lớn thanh, trên thực tế nhẹ đến cơ hồ không thể nghe nói. Bắt Lại chờ ta xử lý hướng sự tình hôm nay, lúc sau lại xử trí. Hiên Viên Hi cười nói, Dương Thịnh Vượng vừa nghe lời này, toàn bộ thân thể đều có chút nhũng ra, sắc mặt trắng bệch. Trên dưới hàm răng không ngừng mà va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, cho dù hắn đã không phải bốn năm trước cái khi không biết sự lăn đầu tiểu tử, người cũng theo. Tuổi tăng trưởng thành thục không ít, nhưng cũng không đại biểu cho hắn cái gì đều không sợ, lá gan ngược lại bởi vì hiểu được càng nhiều sự tình thua nhỏ. Đang nghe đến hiên viên hi nói sau, trong đầu không khỏi nghĩ đến rất nhiều khủng bố cảnh tượng, đủ loại hình phạt còn có kia trong lời đồn làm người đau đớn muốn chết các chết. Sợ tới mức liền tưởng nói xin tha nói đều ra không được thanh, hoảng sợ nước mắt nước mũi nhân thật ra không tự chủ được mà chảy ra. Dương Thiên Hải cùng Lý Thị Hai, người như là tất khắc liền rơi vào hầm băng giống nhau, lạnh đến phát ruông, lạnh đến môi tim đến xương, bị thái tử điện hạ điểm danh chính là bọn họ nhi tử, tuy rằng hiện tại chỉ là bắt lại, nhưng lúc sau sẽ như thế nào? Kinh Thành cũng không phải là thái bác văn thống chỉ hạ nho nhỏ an nguyện ỷ thế hiếp người sự tình nhiều. Hốn chi bọn họ hiện tại đối mặt chính là đại tề tương lai quân chủ, đừng nói muốn con của hắn một cái mệnh, chính là toàn bộ dương gia cũng chính là hắn một câu mà thôi. Vợ chồng hai cái là hối đến ruột đều thanh, ban đầu bọn họ còn ở trong lòng khinh bị đại phòng toàn gia không tư tiến thủ, cả ngày liền nghĩ sẽ dương gia thôn cái kia xa xôi hương so sỉnh, hiện giờ bọn họ nhiều hy vọng thời gian có thể đảo trở lại hôm nay sáng sớm, lại nhiều vinh hoa phú quý nếu là phải dùng bọn họ nhi tử mệnh tới đổi. Bọn họ là khẳng định không muốn. Dương song các đám người cũng không nghĩ tới hiên viên hy hi sẽ trực tiếp bắt người, trừ bỏ một viên bang bang thẳng nhảy tâm thân. Thể các bộ vị đều một mảnh lạnh lẽo. Khi thật sẽ đối thượng thái tử tình huống Dương Thiên Tứ trong lòng là sớm đã có số, chỉ là hắn nghĩ tới đủ loại bị khó sự khả năng, nhưng không có dự đoán được này một loại, hắn minh bạch lúc này hắn không thể đủ lui về phía sau, nếu như thật làm người mang đi Dương thịnh vượng. dương ra người tâm liền tan kế tiếp diễn chỉ sợ cũng diễn không nổi nữa nghĩ kia che mặt người lạnh băng ánh mắt còn có tàn khốc thủ đoạn hắn chỉ phải căng ra đầu thượng thái tử điện hà khai ấn dương thiên tứ nuốt nuốt nước miếng cảm thấy cổ họng không như vậy đổ thời điểm mới dập đầu tiếp theo mở miệng nói tiểu nhân ngu muội không ngừng hạ nhân chất nhi đã phạm tội gì dương thiên tứ lời này vừa mới nói xong liền có đi theo mà đến người sử đại nhân nhảy ra xin hỏi thái tử điện hà cớ gì bắt người? Hiên viền hi như thế nào không biết này hai người ý tưởng, bọn họ là tưởng ở trước mắt bao người, cho hắn ấn thường một cái bất nhân tội danh, chỉ tiếc bọn họ. Đều gọi lộn số bàn tính, trừ bỏ lần đó mất trí nhớ ở ngoài, hắn ký ức chính là định tốt, mưu hại thái tử, cái này tội danh như thế nào? Khi ngữ sự trong mắt hiện lên một tiên nghi hoặc, dương thiên tứ đám người cũng lộng không rõ, đại niên ba mươi thấy huyết, các ngươi còn nhớ rõ. Dương thiên tứ tâm đột nhiên run lên, vừa mới thái tử đối tứ ca thái độ hắn liền cảm thấy không thích hợp, nguyên bản tưởng thái tử điện hạ một lòng mượn xuất ra cát phủ, hiện giờ nghe xong lời này, lại nghĩ phía trước. Cảm thấy quen thuộc thanh âm, nơi nào còn có thể không rõ, dương vây tay đó là hiên viên hì, tức khắc không dám hé răng, rốt cuộc kia chuyện nếu chân chính truy cứu lên, dương ra người ai cũng trốn không thoát. Sự tình cũng không tính phức tạp dương thiên tứ có thể nghĩ đến, dương song các cùng dương thiên hải tự nhiên cũng nghĩ đến, cầu tình nói tới rồi trong miệng, đều nuốt đi xuống, này trong đó bao gồm dương thiên hải cùng lý thị, lý thị nguyên bản tưởng nói, nhưng bị dương thiên hải cấp. Khéo lại, thịnh vượng đã đáp đi vào, hắn lo lắng trọc giận thái tử, mặt khác hai cái nhi tử cũng chiếc tiến vào. Mang đi, nhìn dương ra người một đám cái trán dính sát vào mặt đất. Lại một câu cũng thật tốt bộ ráng, hiên viên hi tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, trong mắt nửa điểm ý cười cũng không, này đó là hắn sợ nhận thức dường ra người, hắn tưởng nếu như là đổi thành chính mình cùng tiểu bạo nói, cha cùng mẫu thân nhất định sẽ liều mạng, cho dù hắn cũng không phải bọn họ thân sinh. Nhi tự, mang đi, là, điện hạ, kia thì vệ đầu lĩnh vung tay lên, liền có thì vệ tiến lên, sách tiểu kê giống nhau mà đem dương thịnh vượng cấp sách ra tới. Dương Thịnh Vượng mang theo vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến một trận gió lạnh đánh ốp lại, nhìn cách tháng càng ngày càng xa người nhà, dùng hết toàn thân sức lực giãy giụa, chỉ tiếp một chút tác dụng đều không có, hai gã thì vệ như cũ mặt vô biểu tình, bước chân là một thưa tạm dừng đều không có. Cha, nương, cứu ta, không có biện pháp Dương Thịnh Vượng chỉ phải kéo ra giọng nói khủng hoảng mà kêu lên. Dương Thiên Hải cùng Lý Thị hai người nghe thanh âm này. Là tâm như đào cắt, lý thị càng là đem môi đều phải ra huyết, mới ức chế trụ ngẩn đầu tiếng lên ý tưởng. Dương thịnh vượng thanh âm theo khoảng cách tăng lớn mà càng ngày càng nhỏ, hiên viên hy hi phản vất lúc này mới nhìn đến mọi người vẫn như cũ quỳ, cười nói, như thế nào còn quỳ, đều đứng dậy đi. Vô luận hắn hay không là cô ý, đối phương, nhìn chầm chầm thái tử tri danh. phàm là hành lễ người đều không thể không cung kính mà tà lễ lúc sau ở đứng dậy dù vậy đều không thể giống đối phương không có tới khi như vậy ngẩng đầu ở ngực thái tử điện hạ ngại xem nhiều người như vậy tụ tập nếu như không còn sớm ngày xử lý tốt yêu tinh việc chỉ sợ sẽ sinh ra cái gì biến cố tới vừa rồi nhảy ra ngựa sử mở miệng nói hắn cùng với nói là sợ này đã vá tán sinh sự chi bằng nói là lo lắng thái tử còn sẽ chơi cái gì siết vừa mới ra Oai phủ đầu bọn họ liền không thể nào phản bác. Đúng vậy, nhị hoàng đệ, ngươi cũng đừng nói gần nói xa, này hoặc yêu tinh việc cũng không so mặt khác, cho dù ngươi là thái tử, đó là kéo dài thời gian cũng là vô dụng. Hiên viên ly tiếng lên, cười nói, trong lòng lại ở nói thầm, đều đến lúc này, hắn bị này hoàng đệ thế nhưng còn một chút đều không hoảng loạn, hôm nay ở triều Đình, hắn là trăm triệu không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, hắn đều còn không có ra chiêu, đối phương liền tự động. Chui vào bẫy dập bên trong, cười lạnh trung không khỏi nhiễm vài phần khinh bị, phụ hoàng cùng tổ mẫu đó là, bởi vì hắn trọng tình điểm này mà bất công với hắn sao. Đại hoàng huynh, ta biết đại hoàng huynh người công sự bận rộn, nếu ngươi có việc nhân đi trước rời đi, hoặc là đại hoàng huynh người có bản lĩnh, đi vào đem ngươi trong miệng yêu tinh mang ra tới. Hiên viên hi không nhẹ không nặng mà nói. Hiên viên ly nhìn thoáng qua ra các phủ nội, cho dù lúc này cửa mở ra, không có phụ hoàng. Thánh chỉ, thắng nào dám đi vào bắt người, ra các phủ những cái đó ám vệ cũng không phải là ăn chay, hừ, vậy phiền toái nhị hoàng địa, chúng ta những người này trung, nói vậy ngươi là tội có năng lực làm nàng ra tới. Hừ lạnh một tiếng, theo sau mới cười nói, xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Đại hoàng huynh, thiên viên hiên nhấn mày, ta vì sao phải làm chuyện như vậy, đừng quên ta cùng này nhóm người lập trường chính là không giống nhau. thiên viên ly vô ngữ, nếu hắn cũng không dám xong. Vào, những người khác càng là không kịa lá gan, vì thế, ở trên triều đình từng trận có từ các đại thần hiện dơ lại ở ra các phủ, trước cửa ách hỏa, sự tình cũng bởi vậy mà trì trệ không tiến như lúc này giang từng giọt từng giọt mà qua đi, ra các phủ nội trừ bỏ đem đại môn mở ra, đó là một chút đồng tĩnh đều không có, so với khí định thần nhàn hiên viên hy, hi, xem kịch vui ba vị vương ra, đám kia cùng thái tử định ra khí ức nhẫn nại bởi vì sự tình quan tự thân mà, cũng không sợ tụ tập lên các. ba tánh muốn nhiều mà nguyên bản có hiên viên khi đã đến mà khiến cho chấn động cùng với bắt đi dương thịnh vượng sở mang đến sợ hãi cũng ở chậm rãi biến đạm cho đến biến mất hơn nữa trong đám người người có tâm châm ngòi nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh từ lúc ban đầu sụt sột xoạt sột xoạt trở nên càng ngày càng ồn ào lên thái tử điện hạ tại đây đi xuống chỉ sợ sẽ khiến cho dân biến một vị nóng vội người xử đứng ra nói Hiên viên ra ba vị vương ra đều có trận trắng mắt xúc động, này vẫn là phía. Trước những cái đó, tham tấu người khác miệng lưỡi lưu loát chật tự rõ ràng người sửa nhóm sao. Hoặc là nói là đang ở cục trung luyện mất đi ngày xưa kia phân bình tĩnh, nhìn một cái bọn họ theo như lời nói, này không phải đem nhược điểm đưa đến địch nhân trước mặt sao? Dần biến. Quả nhiên, thiên viên hy Vượng nghe lời này, tươi cười càng thêm khắc sâu, trông trẻo như gương đảo qua cái tháng cũng không phải rất xa bá tánh. Ý của ngươi là bọn họ muốn tạo phản. Hắn cho dù là trọng tình, cũng là hoàng. Ra người, nếu là này đó bá tánh thật sự có gây rối hành động, máu chảy thành sông lại như thế nào? Hoàng gia đối với loại này sự tình trước nay đều sẽ không lưu tình. Vì kia ngựa sự nghe xong lời này, mới vừa rồi minh bạch hắn vừa rồi theo như lời nói có chút không ổn, hiện giờ thời tiết sớm đã chuyển lạnh, nhưng hắn hiện tại xác thật một trán mồ hôi, điền hà, vi thần không phải ý thứ này. Hiên viên hi ở trong lòng yên lặng để tính toán thời gian, hảo tâm tình mà an ủi đối phương, yên tâm. Hiện giờ chỉ là thời cơ chưa tới, đợi cho thỏa đáng thời điểm, nạn liền sẽ ra tới, nhưng thật ra nạn hay không là yêu tinh đều có định luận. Ra các phủ nội, lại được đến duyên không đại sư mau đến tinh thành khi mới yên lòng, ra các thanh lăng cùng tư nguyệt nhăn mày buông ra, tuy rằng so dự tính thời gian chậm rất nhiều. Bất quá nghe nói là bởi vì vị này đức cao vọng trọng chủ trì đại sư, ở nửa đường thượng cứu tao ngộ sơn tặc phụ tử ba người, cũng liền không lại nghĩ nhiều, đại sư sao? Giống nhau đều có một viên từ bi chi tâm, nếu thật là thấy chết mà không cứu chỉ sợ cũng không xứng đại sư cái này danh hiệu. Âm độc xem sự tình phát triển đến nơi đây, kết quả đã là rõ ràng, phân khối cùng ra các phủ người sớm đã đem sự tình an bài hảo, hắn lưu lại nơi này cũng giúp không được vội. Cười hì hì đứng dậy, ta đây luyện đi trước, trong cung mặt vị kia phỏng chừng hiện tại còn cầm tâm đâu. Nói xong lời này, người đã biến mất ở hai người trước mặt, đối với như vậy quay lại như gió. Từ nguyệt, hai người sớm đã tập mãi thành thói quen, sửa sửa màu xanh lục lót nền mặt, trên thêu mấy đó vấn nộn mới mẻ tiểu hoa cổ tay áo, đứng dậy, cười đối một bên ra các thanh lăng nói, cựu cựu ta trước đi ra ngoài, ân, ra các thanh lăng gật đầu. Hai người trong lòng đều rõ ràng, hiểu rõ sự tình hôm nay, kế tiếp liền sẽ hoàn toàn xử lý ra các ra việc tư, mà đối với hôm nay việc này, bọn họ sợ dĩ bằng quan mà tùy ý sự tình càng nháo càng lớn, cũng là vì sự tình phía sau làm chuẩn, bị. Từ từ, ở tư nguyệt mau ra khỏi phòng thời điểm, ra các thanh lăng lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên, làm quảng ra bội ngươi cùng đi đi, là, lão gia tư nguyệt nguyên bản cũng không cảm thấy cái gì, những nhìn đi hướng chính mình quảng ra. Lại quay đầu thấy nhà nàng cựu cử một mình ngồi ở chỗ kia, tâm đột nhiên nhảy vài cái, bình tĩnh lúc sau, phía trước nghi hoặc cảm càng thêm nụn liệt, thậm chí làm nàng cảm thấy có một tia điểm xấu, theo bản năng mà cảm thấy đem quản ra. Lưu tại ra các thanh lăng bên người tương đối hảo, vì thế mở miệng cự cử tuyệt, cựu cựu, không có việc gì, ta liền ở cửa, lại nói có phân khối ở, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ giải quyết. Ra cách thanh lăng ngẫm lại cũng là bất quá, ở Tư Nguyệt sau khi rời khỏi, vẫn là phân vó bên trong phủ hắc y về đem cửa giám sát chặt chẽ một ít. Đương Tư Nguyệt xuất hiện ở ra các phủ cửa thời điểm, bên ngoài đã ầm ĩ thật sự, Dương Thiên Hà một thân có thể so với khắc cái quần áo tạ tơi cả. Người chật vật mà đứng ở hiên viên hi phía sau, duy nhất không có biến hóa một đôi mắt gần không ngừng mà chuyển trọng mắt, phòng bị mà nhìn chằm chằm hiên viên hi bốn phía. Nếu không phải hắn hai cái đùi đều ở run nói, hắn ánh mắt kia thoạt nhìn đảo rất như là như vậy hồi sự. Hiên viên hiên một tiếng quý khí bức người thái tử trang, trên mặt mang theo sạch sẽ tươi cười, bình tĩnh mà nhìn ở trước mặt hắn ồn ào nhốn nháo mọi người, tư nguyệt ở trong lòng gật đầu quả nhiên phân khối tương đối đáng. Tin cậy, chính mình nam nhân, ai, đã có thể kém đến không phải một chút. Tư nguyệt cười đi ra ngoài. Nguyên tưởng rằng bọn họ một đám ồn ào đến như vậy náo nhiệt, dù sao, cũng phải chờ chính mình làm ra điểm động tỉnh phát ra điểm thanh âm mới có thể khiến, cho người khác chú ý, ai đã từng này còn chưa đi hai bước, bậc thang cũng chưa kế tiếp theo, liền có người kích động mà hét lên lên. À, là yêu tình, yêu tình ra tới, cao hơn những cái đó ẩm ỉ người quá nhiều phá la giọng nói, trong nháy mắt, liền truyền đi rất nhiều người khoảng cách không xa lắm người lỗ tai. Này một tiếng, làm rất nhiều người đôi mắt đều sáng, mang theo lửa nóng lại như là muốn ăn thịt người giống nhau khiếp người ánh mắt, sáng quắc mà nhìn chầm chậm tư nguyệt, khi bộ gián hận không thể đem tư nguyệt lột ra dốc xưởng, đại tá tám khối giống nhau, hơn nữa trong đám người có người châm ngoài thổi gió, bị kinh thành một loạt quỷ dị sự tình dọa đến bọn họ, rốt cuộc có kiềm chế không được mà, hướng tới tư nguyệt vọt qua, đi, động thủ. Hiên viên hi tươi cười ở những người đó, bán ra bước đầu tiên thời điểm liền nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh, nói ra này hai chữ thời điểm là không có nửa điểm do dự lãnh khóc, mà hắn phía sau thì về động tác càng là lưu loát, được mệnh lệnh lúc sau, chỉ thấy mấy cái hoàng ảnh hiện lên, theo sau lạnh băng ánh đao hiện lên, mấy cái lên xuống, lao tới vừa mới còn giống tiêm máu gà giống nhau một đám người nháy mắt liền ngã xuống, trên mặt đất không có sinh lợi, trên mặt cuồng nhiệt vặn vẹo biểu tình còn không có rút đi. Trong mắt lại tất cả đều là không thể tin tưởng hoảng sợ. Yên tĩnh, so với vừa mới âm ỉ, tuy rằng người nhiều lực lượng, những kinh thành đại bộ phận bá tánh nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, gần ba mươi điều mạng người liền như vậy nháy mắt liền không có, mà bọn họ chỉ có thể đủ chờ đợi đôi mắt nhìn những cái đó rốt cuộc người, nhìn bọn họ đỏ đậm máu từ chậm rãi tản ra, cổ giống như là bị vô hình tay chặt chẽ tạp chủ, không có thương lượng, lại ăn ý mà ngừng lại rồi hô hấp. Trong lòng sợ hãi lưng lạnh cả người đồng thời lại ở trong tối tự may mắn, may mắn bọn họ vừa mới động tác chậm vài bước, bằng không liền biến thành thi thể. Có hảo trúc nguyên bản đầu óc nóng, lên người lén lút nhìn thoáng qua vừa mới động thủ thị vệ, phát hiện bọn họ sớm đã về tới nguyên lai vị trí, trên mặt không có một tia biểu tình, phản phát giết người đối bọn họ tới nói giống như là ăn cơm như vậy, tầm thường sự tình, như vậy nghĩ, liền càng cảm thấy đến. Trong lòng dung sợ, lập tức liền đã chết nhiều người như vậy. Nóng lên đầu óc, kích động tâm tình sớm đã trở nên lạnh lẽo, thậm chí theo bản năng mà thủ nhỏ lại thân mình, hai chân không tự chủ được mà sau này lui lui. Có lẽ là tụ tập lên tuyệt đại bộ phận đều là bình thường dân chúng, bởi vậy, có vừa mới kia một ít liệt động tác người đảo không ở ít Giết gà dọa khỉ, đây là đi cùng, mà đến ba vị vương ra còn có người sử nhóm đồng thời nghĩ đến nói, lúc này đây, bọn họ trong lòng chấn động cũng, không so với kia trước bá thánh thiếu. Bất quá, nguyên nhân lại là hoàn toàn không giống nhau, thảo trúc hoặc sáng hiện, hoặc mịt mở ánh mắt, mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía hiên viên hi. Dương xong các lớp mắt một cái người nhà sắc mặt càng là trắng bịch thật sự, môi đều không có một tia huyết sắc, liền tính là Dương Thiên Tứ, trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Hiên viên hi nhìn thoáng qua tư nguyệt, thấy nàng cũng không có cái gì bất lương phản ứng mới yên lòng, nhưng thật ra Dương Thiên Hà, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm tư nguyệt. Thẳng đến đối phương đi đến trước mặt hắn khi cũng không có rời đi, dẫn theo tâm lại là thả xuống dưới, xem tư Nguyệt Hồng nhuận sắc mặt, thậm chí so với hắn rời đi khi còn muốn béo một ít thân mình, hiển nhiên là không có đã chịu chuyện này ảnh hưởng. Nhị hoàng đệ, nếu người đã đến đông đủ, hiện giờ có thể bắt đầu rồi đi. Hiên viên ly có chút không cam lòng mà cùng nói, hắn không phải không nghĩ nắm vừa mới kia chuyện không bỏ, nhưng hắn... Lại không phải ngốc tử, nếu phụ hoàng đều đã đem hoàng gia thì vệ giao cho hắn, đã nói lên tùy thời có thể động thủ, lại có, trong kinh thành nháo ra lớn như vậy động tỉnh, phụ hoàng khẳng định là sáng sớm liền biết đến, cho dù minh bạch này đã ba tánh sẽ không làm ra cái gì quá cách hành vi, cũng sẽ làm tốt nhất hư tính toán, để phát sinh dân biến thời điểm, có thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Từ từ, như vậy náo nhiệt làm sao có thể thiếu được ta đâu. Đột nhiên từ trong đám người bay ra một. cái màu lam thân ảnh hiên viên hi thì vệ đang chuẩn bị rút rút đau bị hiên viên hy giơ tay ngăn trở liệu công tử người xem náo nhiệt gì tò mò không được sao thái tử điện hạ liệu vô ngạn trên mặt tươi cười có chút không chút để ý nhưng đôi mắt đảo qua tư nguyệt thời điểm thực rõ ràng mà khơi màu bên trái lông mày hơn nữa đưa đi một cái ai ngồi ánh mắt dùng khóe mắt thấy dương thiên hà có chút ảm đạm đôi mắt khi tươi cười càng là sáng lạng vài phân thiên viên hi nhíu mày đối với liễu vô ngạn lúc này biểu tình thật sự là chán ghét đến tàn nhẫn nhưng những cái đó người xử lại như là chuyên môn cùng hắn đối nghịch giống nhau thái tử điện hạ liễu công tử cũng coi như là đương sự vi thần cảm thấy hắn lưu lại nơi này không có gì không ổn hừ thiên viên hi hừ lạnh một tiếng không đi xem liễu vô ngạn kia trương thảo người ghét mặt trong lòng tính kế thời gian lạnh băng mặt lúc này đã lười đến bức lên tươi cười dùng tới vị giả trên cao nhìn xuống ngữ khí cương ngạnh Mà nói, các ngươi luôn miệng nói ra các phủ đại tiểu thư là yêu tinh, các ngươi nhưng có nửa điểm chứng cứ, đừng cùng ta nói phía trước kinh thành phát sinh những cái đó sự tình, ta một kiện cũng không tin. Một đám người xử vây ở một chỗ, hơi thương lượng một chút, liền đi ra một vị trung niên nam nhân tới, Thái tử Điện Hạ, đối với vị này đại tiểu thư, chúng ta cũng không hiểu biết, sao không hỏi một chút người nhà của hắn. Người nhà, Thái tử hiện giờ khôi phục thân phận, hơn nữa hắn là... Đương sự, cho nên không tính ở bên trong, bất quá, kỹ ngự sự nói, Dương Thiên Hà nhưng thật ra nghe được rõ ràng minh bạch, ở trước tiên liền mở miệng nói, các ngươi đều là ở nói bậy, tơ nguyệt tuyệt đối không phải yêu tin. Kỹ ngự sự sửng suốt, thực hiển nhiên là không nghĩ tới dáng vẻ này Dương Thiên Hà, còn sẽ như thế không chút do dự kiên định lập trường, hắn chẳng lẽ thấy không rõ hiện tại là cái gì hình thức sao? Nhìn nhìn Dương Thiên Hà, lại nhìn một bên phong lưu phóng khoáng liễu vô. nàng suy nghĩ một đường liền mở miệng hỏi nói dương thiên hà ngươi là trượng phu của nàng nhưng nàng cũng liệu công tử tri gian sự tình ngươi biết không dương thiên hà tuy rằng đầu óc không có này đó làm quan xoay chuyển mau nhưng hắn còn có thể phân rõ hạo ý cùng ác ý mặc kệ người nói như thế nào dù sao tư nguyệt không phải yêu tinh, điểm này ta có thể khẳng định ta là hắn trượng phu chúng ta thành thân máu năm năm không có người so với ta càng thêm rõ ràng hắn nói cuối cùng kia Một câu tiểu tâm tư ở đây người ai có thể không rõ, hiên viên hi cùng tư nguyệt trong mắt ý cười chợt lé mà qua, dương xong các đám người sắc mặt lại là khó coi vô cùng, không có người so với hắn rõ ràng hơn, còn không phải là muốn đem bọn họ bài trừ bên ngoài sao. Người rõ ràng. Khi người xử cười tủm tỉm hỏi, người rõ ràng cái gì ở nạn còn không có ra tiếng, ở hồ phụ phu nhân trong bụng thời điểm, và các ra luyện đã xảy ra kia chuyện. Sinh ra một tháng, mẹ ruột liền thác cổ tự sát, theo, ta được biết, ở các ngươi dương ra thôn nhân thật gia an ổn mà qua gần 15 năm, nhưng ở thành thân phía trước, dưỡng vụ bệnh chết, thành thân lúc sau, dưỡng mẫu thác cổ, hiện giờ ngươi nói này, từng vụ từng việc nhiều như vậy đều mặn người đều không tính gì đó lời nói, ta đây liền nói nói gần nhất một việc, an huyện huyện lệnh cả nhà bị giết, Ngươi không cần vội vã phủ nhận, an huyện như vậy nhiều nhân ra. kia huyện lệnh thái bác văn liền cùng nhà các ngươi quan hệ nhất thân mật có phải như vậy hay không người sự nói chuyện tự nhiên là lan can hữu lực đầy nhịp điệu như thế từng bước áp sát làm nghe thấy người đều sôi nổi sắc mặt hoảng sợ nghĩ thầm, này tư nguyệt cho dù không phải yêu tin kia cũng tuyệt đối là tai tinh nguyên lai lời đồn thật sự không sai à gần nhất nặng thế nhưng cũng có ở tác quái dương thiên hà tài ăn nói vốn dĩ liền không tốt lại như thế nào nói được quá người sự Mặc kệ người nói nhiều ít, dù sao ta chính là không tin, hắn có thể làm chỉ, có thể là kiên trì chính mình lập trường, không ngừng mà cường điệu một câu, ta nói cho người, tư nguyệt không phải yêu tin, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, cũng không phải tai tin. Hiên viên hiên nhìn kia cười người xử, tiếp theo Dương Thiên Hà nói nói, người lá gan thật đúng là không nhỏ, liền nhàn nhạt ra các ra già trẻ tướng quân, bọn họ một đám đều là chết trận xa trường, người hiện giờ nói như vậy. Người không sợ chết sao không nói gì đối mặt liệt tổ liệt ôm sao? Nguyên bản cảm thấy, chính mình theo như lời nói khiến cho hiệu quả thật không tồi người sự. Đang nghe hiên viên hy hi nói sau, sắc mặt bạch lộ ra thanh, hắn không phải những cái đó bình thường bá tánh, người khác đều có thể bố trí, nhưng đối với ra cát Rã, hắn thật sự không thể xác định chính mình tổ tiên bên trong có hay không chịu quá ra cát, và ân huệ. Hiên viên hy hi lại không có cho hắn cơ hội phản bác. Nói tiếp, các ngươi một đám khi ta nói là gió thoảng bên tai sao? Vẫn là nói nghe không hiểu tiếng người, ta. Muốn không phải này đó hư vô mờ mịt lời đồn, mà là chứng cứ, các ngươi có sao? Cho dù hiên viên hi nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng những cái đó tai thính mắt tinh lại am hiểu xem mặt đoán ý người sự nhóm, cũng nghe ra trong đó họa khí, nghĩ thầm, bọn họ nếu thật là có chứng cứ nói, đã sớm lấy ra tới, lại sao có thể kéo dài tới hiện tại? Ta có chứng cứ, bởi vì người sử nhóm không nói lời nào, sự tình phản phất lại muốn lâm vào rằng có giai đoạn, đã có thể ở ngay lúc này, đột nhiên có. Thanh âm vang lên, mọi người sôi nổi xem qua đi, tư nguyệt cùng hiên viên hi trong mắt mang theo nghi hoặc, Dương Thiên Hà còn lại lại rõ ràng phẫn nộ, đến nỗi những người khác, liền hận không thể đối phương có thể lập tức đem chứng cứ lấy ra tới. Trời biết Dương Thiên Tứ nói ra lời này thời điểm hoa bao lớn dũng khí. Ở mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn thời điểm là dùng hành răng hung hăng, mà cắn một chút đầu lưỡi mới ngăn lại trụ sắp té xịu thân thể, miệng cưỡng mà đứng vững, bất quá, nếu đã mở miệng, kia đó là đã làm lựa chọn, ở sợ hãi cũng không thay đổi được gì, bởi vậy nhưng thật ra thiếu vừa mới bắt đầu đúng vậy dung dậy cùng hoảng loạn. Nga, người xác định, hiên viên hiên nhìn thoáng qua trường đến hốc mắt đều đỏ dương thiền hà, đối với dương ra này đàn đồ ngu, hắn thật không biết nên hình dung như thế nào. bất quá có một chút lại cùng tư nguyệt tưởng chính là giống nhau cho dù là vì không cho dương thiên hà thương tâm hắn cũng sẽ tận khả năng mà lưu lại nhóm người này tìm đường chết người chỉ tánh mạng bởi vì hiên viên hy hi hỏi chuyện vốn dĩ đã ổn định tâm thần dương thiên tứ là cả người run lên nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua hiên viên hy hi liền lập tức liếc khai cho dù là đối phương tướng mạo rất khó làm người sinh ra ác cảm liền tính là đối phương ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng Nhưng mà, gần là kia liếc mắt một cái, hắn liền cảm thấy cả người lạnh cả người. Nhị hoàng đệ, đây chính là người không đúng, hắn là dương ra người, lại nói có chứng cứ. ngươi như vậy uy hiếp, chỉ sợ khó có thể phục chúng, thiên viên ly nói còn chưa nói xong, đã bị một cái vang rội đem vỗ tay đánh gãy, đương nhiên, bị đánh không có khả năng là hắn. Đối với dương ra người ở ngay lúc này tới ra các phủ nháo, dương thiên hạ bản thân liền rất sinh khí, hiện giờ dương thiên tứ lại như vậy làm. Hắn tin tưởng Tư Nguyệt cũng không phải yêu tinh nhưng nhìn ngũ đệ bộ dáng cũng không giống nói dối, nếu hắn thật sự lấy ra cái gì chứng cứ ra tới, Tư Nguyệt khẳng định sẽ bị sống sợ sờ thiêu chết, lại nghĩ đuối phân khối cũng không tính lỗ hảo vài vị vương gia, khẳng định sẽ không bỏ qua lần này đã kích phân khối cơ hội, trong lúc nhất thời Tư Nguyệt, cùng phân khối các loại khủng bố cách chết cùng thê thảm kết cục tràn ngập dương thiền hà, trong óc. Vì thế, hắn làm một kiện phía trước tuyệt đối không thể tưởng được sự tình, cho dù trên người có không ít miệng vết thương, lại động tác nhanh chóng vọt qua đi, hoàn toàn bất quá đang ở nói chuyện hiên viên ly, dơ. Lên tay, một cái vững chắc đại ba trưởng đối với Dương Thiên Tứ mặt phiến đi xuống, Dương Thiên Hà tuy rằng sẽ không công phu, những trường kỳ lao động trên tay kính cũng không nhỏ, huống chi là dùng hết toàn lực, ít nhất bị đánh Dương Thiên Tứ trực tiếp liền mong, lão đảo vài bước mới đứng vững. Biểu tình dạy ra hai mắt khiếp sợ mà nhìn Dương Thiền Hà. Dương Thiên Tứ, như thế nào nơi nào đều có người, cút cho ta. Ta không ngươi như vậy đệ đệ. Chỉ là nay một cái tác đi xuống, Dương Thiền Hà. Trong lòng lửa giận không những không có giảm bớt, ngược lại là càng thiêu càng vượng, dùng có chút bốc khói giọng nói giống xong, còn cảm thấy không đủ, lại đá hắn một chân, mà này một trận, thành công mà làm đối phương té ngã trên đất. Vốn dĩ Dương Thiền Hà đối dương ra người liền không ôm bao lớn hy vọng. Ở tới nơi này phía trước, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới cha mẹ huynh để sẽ giúp đỡ tư nguyệt nói chuyện, nếu dương ra người đại ở nhà làm bộ không nghe thấy tư nguyệt sự tình hắn cũng sẽ không như vậy sinh khí, liền tính bọn họ đứng ở này đó kinh thành ba tánh trung gian mắt lạnh nhìn, hắn cũng sẽ không động thủ, ở dương thiên hà xem ra, đi vào nơi này dương ra người cơ hội đều này đây dương thiên tứ vị trung tâm, mà lấy đối phương kia không có lợi thi không dậy sớm tính tình, hôm nay sẽ làm như vậy. Tuyệt không phải đại nghĩa diệt thân, hơn phân nữa là dùng tư nguyệt, mình tới cấp hán ở quan trường có thể càng tiến thêm một bước lót đường, suy nghĩ cẩn thận điểm này dương thiên, hà lại như thế nào có thể không tức giận. Nhìn đột nhiên bạo khởi dương thiên hà, đừng nói tư nguyệt cùng hiên viên hi có như vậy một thiên ngoài ý muốn, chính là dương ra người cũng có chút phản ứng không kịp, bọn họ khi nào gặp qua như vậy vẫn nộ cùng hung ác bộ dáng nhị phòng cùng tam phòng người sôi nổi ruột ruột cổ. Cuối đầu nhìn trên mặt đất đá phiến, nếu như có người thấy, là có thể phát hiện bọn họ trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Đến nỗi dương xong các cung chu thị, bọn họ hai, trong lòng tự nhiên là phẫn nộ. Dương Thiên Tứ chính là bọn họ trong lòng bảo bối cục cưng, nếu là có cái tốt xấu, đó là sống quát Dương Thiên Hà cũng vô phát đền bù, nếu lúc này là ở Dương Ra Thôn, Dương song các bên hông cấp bậc cao vài tầng tổ thuốc khẳng định đã cùng Dương Thiên Hà, tới cái thân mật tiếp xúc, tru thị bạch cốt chảo như bóng với hình, nhưng nơi này không phải Dương Ra Thôn, Thiên Viên Hi, vừa mới đem Dương Thịnh Vượng mang đi sự tình bọn họ còn nhớ rõ danh mạch bọn họ này. Một phen lão xương cốt cùng mặt dài nhưng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Dương Thiên Tứ thực mau trở về thần lại đây, trên mặt cùng trên đùi đau đớn làm hắn nhíu mày, buông xuống mi mắt, che giấu bên trong càng ngày càng nùng liệt khói mù, lời cắn chặt muốn chết, hai tay nắm thành nắm tay, mới có thể ức chế chủ không ngừng vì hướng lên trên mạ bực xấu hổ cùng xấu hổ. Như thế rõ như ba ngày dưới, Dương Thiên Tứ trong lòng minh bạch, cho dù là hắn về sau tiền đồ một mảnh quan minh, có nhiều. Như vậy đôi mắt nhìn, hắn minh bạch, nay một cái tác mang đến sỉ nhục sẽ khắc vào hắn trên người, tứ ca, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta, nguyên bản đối với Dương Thiên Hà còn có như vậy một tia ấy náy Dương Thiên Tứ, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hỡi. Đối với đột nhiên sự tình, Hiên Viên Ly cũng không để ý, những hắn nói bị như vậy vô lễ mà đánh gãy, trên mặt vẫn lại nhiễm vài phần không mau, một ánh mắt qua đi, người sử trung lấy ra một người, chỉ vào Dương Thiên Hà cái. mỗi cảm xúc chào dân mà mở miệng nước miếng bắt đầu bay lên Dương Thiên Hà người làm gì vậy là muốn hủy diệt chứng cứ không thành người cái này bất trung bất hiếu đồ vật Dương Thiên Hà đối với làm quan có trời sinh sợ hãi nhưng này cũng có một cái rất lớn tiền đề kia đó là không uy hiếp đến người nhà tánh mạng thời điểm đương nhiên lá gan có thể bởi vì kích thích mà biến đại nhưng mồm mép lại không phải một tịch là có thể đủ biến nhanh nhàng vì thế đối phương nói hắn cũng cũng chỉ có thể chừng lớn đôi mắt thở hổn hển nghe mặc dù người là ái thê tâm tình nhưng ngẫm lại người hiện giờ hành vi như thế giữ gìn một cái yêu tinh chí đại tề gian sơn lê dân bá tánh với chỗ nào chẳng lẽ ngươi muốn chớ mắt mà nhìn cái này họa quốc yêu tinh tai họa đại tề không thành này đó là ngươi bất trung nhìn nhìn lại bên cạnh người cha mẹ huynh đệ bọn họ cái nào không phải đại tề bá tánh nếu như bọn họ có cái tốt xấu ngươi có gì bộ mặt sống tạm hầu thế mặc dù là đã chết Ngươi lại như thế nào đối mặt ngươi dương ra liệt tổ liệt tông, ta nói cho ngươi, người nếu chấp mê bất ngộ, toàn bộ dương ra sẽ bởi vì ngươi mà lâm vào vạn kiếp bất phục, để tiếng xấu muôn đời nông nổi. Người sử đại nhân nói được giọng dạc hùng hồn, nghe tới giống như cũng phi thường có đạo lý, nói cách khác, cũng sẽ không ở đây trừ bỏ tư nguyệt cùng hiên viên hi bên này người ở ngoài, trừ bỏ liễu vô ngạn cái kẻ xem diễn, còn có trên triều đình không có hảo ý người, dù sao về xem ba tánh một. Đám đều cầm xem đại gian đại ác người ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên Hà, xanh mực khiếp người thật sự, cũng may vừa rồi hiên viên hy hi chân ác nổi lên tác dụng, cũng không có người dám xông lên phía trước. Khi người sự phản vất cảm thấy như vậy còn chưa đủ, kế tiếp nói càng là ngoan độc, từng câu từng chữ mà hướng tới Dương Thiên Hà tâm khảm thượng trọc đi, thân là người thành thật Dương Thiên Hà đã thở hỗn hển như ngưu hơn nữa có tăng thêm xu thế, tuy rằng đối phương lời nói chung cũng. Không có một cái chữ thô tục, nhưng kia động bất động liền lấy dương ra tổ tông nói chuyện, mỗi cách vài câu liền mang lên yêu tinh hai chữ, dương thiên hà cho tới hôm nay mới cảm thấy hắn là chân chính mà trường kiến thức, ở hắn xem ra, trước mặt cái này đầy bụng kinh luân rất có học vấn người, lúc này còn không có trong thôn những cái đó, chữ động người đàn bà đanh đá xem đến làm người thuận mắt, ta đều nói vài biến, tư nguyệt không phải yêu tinh, người cầm miệng cho ta, vì thế, ở trên mặt. Gần sanh tình thực thẳng nhảy mà đối phương lại càng ngày càng hưng phấn hăng sai thời điểm, Dương Thiên Hà áp dụng trực tiếp nhất phương thức vương hai tay, dùng sức nắm kia ngựa sử cổ áo hướng về phía hắn lớn tiếng mặt quát. Ngựa sử không nói dùng sức mà chảy dụa vài cái, cổ áo như cổ ở người khác trong tay, hơn nữa lực đạo rất lớn, không chỉ là bắt lấy hắn cổ áo tay do đến làm hắn phạm ghe tởm, chính là ngẩng đầu nhìn đối phương kia một khuôn mặt hắn liền nhịn không được tưởng phun huống. chi hai người hiện giờ khoảng cách như vậy gần, vô lễ đến cực điểm. Người mau thả tay ra. Người sử vẻ mặt đỏ bựng quá, kia hồng cũng không biết là bị lạc đến vẫn là tức giận đến. Dương Thiên Hà, người đây là tưởng mưu sát mệnh quan triều đình sao? Hiên viên ly lạnh cam cam thanh âm vang lên, lại nói như thế nào kia người sử cũng là người của hắn. Dương Thiên Hà tính cái gì? Bất quá chính là một cái đê tiện nông phu thôi, nếu như không phải đi rồi cứ chó vận xen vào việc người khác cứu hiên. Viên hy, này nơi nào có hắn nói chuyện phân? Hừ, tuy rằng đối hiên viên ly nhầm vào phân khối rất là bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng tử, lại có hắn cũng lo lắng cho mình hành vi sẽ cho tư nguyệt, cùng phân khối chọc phiền toái, hướng về phía kia ngựa sử hừ lạnh một tiếng, động tác thập phần thô lỗ mà buông ra đối phương. Người, người, người! Khi ngựa sử được tự do, chỉ vào dương thiên hà, hay nói ba lần, trên mặt tức giận, xấu hổ và giận dữ, nàng kham đều đồng thời xuất hiện. Cuối cùng như là không chịu nổi như vậy nhục nhã, hai mắt vừa lật, té xỉu trên mặt đất, phát ra bùm một tiếng, liền hoàn toàn mà chết ngất đi qua, liền như vậy một chút. Dương Thiên Hà trong lòng lửa giận liền không có, nhìn trên mặt đất nam nhân trong mắt ban theo khinh bỉ, nay thật là mệnh quan triều đình sao, vừa mới không nói thật sự thống khoái sao. Như thế nào đến phiên chính hắn thừa nhận lực liền kém như vậy? Hiên viên ly nhìn thoáng qua trên mặt đất người, hắn không nghĩ tới đối. Phượng sẽ như thế vô dụng, mang đi. Ngay sau đó hiên viên hy thanh âm ở bên tai hắn vang lên, nguyên bản hắn hẳn là ngăn cản, nhưng lời nói tới rồi trong miệng đều nói không nên lời, vì như vậy yếu ớt nam nhân cầu tình, hắn thật cảm thấy mất mặt. Vì thế, đã dương thịnh vượng lúc sau, té xỉu ngựa xử lại một lần bị thì vệ kéo đi, đến nỗi đi nơi nào, kia khẳng định không phải là hảo địa phương. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, thải tự điện hà không phải luôn mồm muốn chứng cứ sao. Nếu vị này, Dương Đại Nhân trong tay có chứng cứ lấy ra tới mọi người xem xem, việc này cũng liền giải quyết. Hiên viên lạc đứng ở hiên viên ly bên người, cười nói. Lúc này Dương Thiên Tứ đã đứng dậy, làm lơ Dương Thiên Hà Nộ Mục đối với vài vị hoàng tử cung kính mà hành lễ, không có nhiều lời, trực tiếp đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới. Mọi người vừa thấy là hai cái linh vị, nếu nói có cái gì bất đồng, kia đó là mặt trên chữ viết. Phiêu giật trung mang theo vô tận nhu hòa, nhìn khiến cho người cảm, thấy tâm cảnh bình thản. Tư Nguyệt nhấn mày, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể tra được tình trạng này, quả nhiên vẫn là coi thường những người đó. Này hai cái là nàng dưỡng phụ mẫu linh vị, cung phùng ở cách dưỡng ra thôn không xa thiên an trù, dương thiên tứ thánh âm có chút âm chầm, trên mặt biểu tình tuy rằng cực lực áp chế, nhưng Tư Nguyệt vẫn là từ bên trong nhìn ra khoái ý, này cũng không có cái gì hiếm lạ. Chỉ là, rủi tay đem hai cái đại linh vị kéo ra, lộ ra tới một cái. Khác lực tiểu một ít, lại làm không có chuẩn bị mọi người hít hà một hơi, kia mặt trên trói lọi tư nguyệt hai chữ là hiển nhiên không phải ảo ra. Chính là vẫn luôn ở một bên xem diễn, tùy thời chuẩn bị châm ngoài thổi rõ liệu vô ngạn trên mặt cũng có kinh ngạc biểu tình, chân chính tư nguyệt đã chết, nếu như nàng không phải yêu tinh kia nàng là ai? Dương Thiên Tứ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tư nguyệt cao giọng mà nói. Nếu như là phía trước ba tánh hảo trúc đều có chút bảo sao hay vậy, hơn, nửa ôm tại rằng tin này có không thể tin này vô biện pháp, như vậy hiện tại, bọn họ là thật xác định, đối phương khẳng định là yêu tinh, theo lý thức bọn họ hẳn là cùng công chi, đem yêu tinh trừ bỏ. Nhưng chân chính xác định thời điểm, bọn họ nhìn tư nguyệt trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi, ở bọn họ trong lòng, không có một cái sống sợ sờ mà người sẽ đem tên của mình viết đến linh vị đi lên, đây là ngạnh sinh sinh nguyền rũ chính mình. cho nên Dương Thiên Tứ chứng cứ là không thể nghi ngờ. Nhưng khi yêu tinh bị vạch trần lúc sau, không có nửa điểm kinh hoảng, như cũ cười đến bình tĩnh, kia thuyết minh cái gì? Đối phương căn bản là không có đưa bọn họ nhiều như vậy người để vào mắt. Mọi người ở liên tưởng đến phía trước những cái đó quỷ dị sự tình, sắc mặt là một bạch lại bạch, phản phất chỉ cần ở trong nháy mắt bọn họ kết cục liền theo chân bọn họ nhìn thấy quá. Trên đường lão thử quả đen trong hồ cá giống nhau. Đối với chính mình nói tạo thành hiệu quả, dương thiên tứ rất là vừa lòng, bất quá, hắn cũng không có như vậy đình chỉ, mà là nói tiếp, ở chưa từng đến kinh thành phía trước, tiểu nhân kiến thức hạng hẹp, cũng không biết thiên an chùa duy trì không đại sư sự tình, cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy Đức cao vọng trọng, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, không đại sư là ở gặp qua tư nguyệt lúc sau liền viên tịch. Nghe rõ lời này hạo những người này tâm đều là nhảy dựng. Không đại sư, cho dù là đã qua ngần ấy năm, nhưng ở rất nhiều người trong lòng. kia đó là chân chính Bồ Tát giống nhau tồn tại, không chỉ là có một cái từ bi tâm địa, năng lực càng là xuất thần nhập hóa, ở hắn không mất tích phía trước, mỗi năm phạm là ở đại tề cảnh nội có cái gì tai nạn, không đại sư đều có thể tính chuẩn, nguyên nhân chính là vì như thế, những cái đó năm cho dù không phải mưa thuận gió hòa, đại tề bá tánh cũng có thể an cư lạc nghiệp. Bọn họ nghe thấy cái gì? Không đại sư thí nhân viên tịch, này xác thật coi như là một cái xét đánh giữa trời quan, những ngay sau đó khiến cho mọi người sắc mặt càng thêm trắng bịch lên, này yêu tình là cỡ nào lợi hại, không đại sư như vậy thần giống nhau nhân vật đều tao độc hại, bọn họ như vậy phàm nhân chẳng phải là đưa tới cửa tới tìm chết. Đương nhiên bình thường bá tánh sẽ như vậy tưởng, sẽ lùi bất thực bình thường, bất quá, từ ở đây ba vị vương ra tươi cười chân thật không ít tình huống tới xem. bọn họ tâm tình lại là cực hảo nhị hoàng đệ như thế ngươi còn có cái gì nhưng nói đúng vậy nhị hoàng huynh không đại sư chữ viết là người khác bắt trước không được ngươi cũng không nên nói không đại sư sẽ cố ý hãm hại tư nguyệt hiên viên lạc nói tiếp hiên viên thân tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu có lẽ nhị hoàng huynh sẽ nói đây là tư nguyệt liên tiếp dưỡng vụ mẫu mới làm như vậy nếu là mặt khác chúng ta còn có thể lý giải Phải biết thân thể tóc da đến từ cha mẹ, làm ra như thế nguyện rủa tự thân sự tình tới, như luận thế thế nào cũng không phải hiếu thuận cử chỉ. Tư, Nguyệt Mày Một Trọn, đến, nàng hiện tại xem như biển không thể biển, nếu không phải có kia cái gọi là, đại đại sư cấp một chuỗi cái gọi là Thiên mệnh Châu, không ngừng nàng hôm nay sẽ chết không có chỗ trôn, chỉ sợ còn sẽ liên lụy đến không ít người. Nghĩ đến đây, liền không bao giờ cảm thấy ngày đó mệnh Châu cái gì là chỉ do vô nghĩa đồ vật. Hiên viên hi biểu tình như cũ không có gì biến hóa, nhìn lướt qua hắn ba cái huynh đệ, gấp cái gì? Đối với không đại sư sự tình, các ngươi cho rằng còn có. Ai sao duyên không đại sư càng hiểu biết sao? Nhị hoàng đệ, ngươi không phải là ở kéo dài thời gian đi. Hiên viên ly hỏi xong lời này, càng muốn liền càng cảm thấy khả năng, hắn không cho rằng duyên không đại sư tới là có thể vãn ngồi cục diện. Nếu ta nói là, đại hoàng huynh ngươi lại có thể như thế nào? Hiên viên hy này một kêu ngạo trả lời làm, vừa mới nói chuyện ba người đều ngây ngẩn cả người, có như vậy trong nháy mắt thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Bất quá, hiên viên. Ly thực mau trở về thần lại đây, tiến lên một bước, lúc này huynh đệ hai người đã ai thật sự khẩn, hiên viên ly hạ giọng mở miệng nói, ta là không thể như thế nào, dung ta nhắc nhở nhị hoàng đệ một câu, người có thể kéo dài thời gian tả hữu bất quá hôm nay, qua hôm nay, cho dù là phụ hoàng lại thiên giúp đỡ ngươi. Cũng không giữ được người thai tử chi vị, phải không? Nghe được đối phương nói như vậy, hiên viên hy hi đảo không cảm thấy ngoài ý muốn, đại hoàng huynh mơ ước hắn thai tử chi vị lại. Không phải một hai ngày sự tình, hiện giờ thắng lợi liền ở trước mắt, hắn còn có thể nhớ rõ hạ giọng trẻ giấu trên mặt đắc ý đã xem, như thật không tồi, hy vọng đại hoàng huynh ngươi một hồi còn có thể cười được. Sự tình tới rồi tình trạng này, hiên viên ly tâm tình thực tốt không hề cùng hiên viên hiện xính miệng lưỡi chi tranh. Bất quá, đám kia ngựa sử lại kích động đến không được, một đám ăn ý mà quy trên mặt đất, một bồ không muốn sống cũng muốn giết chết tư nguyệt bồi dáng đương nhiên, bọn họ sẽ không dùng mặt khác thủ đoạn, chính là dựa vào bọn họ kia một chương miệng, một cái tiếp theo một cái trần thuật không giết chết yêu tinh hậu quả. kỳ thật ở liên tưởng đến yêu tinh lợi hại thời điểm, liền muốn rời đi, chỉ là đừng nói này mảnh đất trung tâm trên đầy, chính là tới gần vài con phố cũng là biển người tấp nập. Muốn ở không làm cho người khác chú ý dưới tình huống rời đi, căn bản là không có khả năng, đến lúc này, bọn họ đảo không phải không quan tâm yêu tình, mà là nhìn những cái. Đó người sự, bọn họ minh bạch, việc này có lẽ ngay từ đầu luyện không tới phiên bọn họ xuất đầu, đương nhiên, nếu là triều đình đều không thể giải quyết, bọn họ cũng cũng chỉ có chờ chết phân. Đường trong đám người xuất hiện một trận xôn xao, miễn cưỡng bay trừ một cái ba người khoảng con đường. Đi ra một đám hòa thượng khi đám kia hứng thú bừng bừng ngựa sử nhóm tuy rằng, trên mặt còn mang theo chưa đã thèm biểu tình, bất quá ở quay đầu lại thấy rõ dẫn đầu hòa thượng là duyên không đại sư cuối, cũng là đem miệng cấp nhắm lại. Hiên viên ly ba vị vương gia cũng có chút ngạc nhiên, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương, thế nhưng thật sự đem duyên không đại sư cấp mời tới, mặt mũi thật lớn à, như vậy cảm thán đồng thời trong lòng lại không khỏi lên men. mặc dù đều là hoàng tử thái tử cùng vương ra khác biệt vẫn là cực đại mẫu thân theo một tiếng mang theo khóc ý kêu to một cái thân ảnh nho nhỏ hướng tới tư nguyệt vọt qua đi hiên viên hi ở trước tiên ngăn trở thị vệ động tác tuy ý kia khô gầy xấu xí hai tử chạy đến tư nguyệt trước mặt một cao một thấp đôi mắt thẳng tắp mà nhìn tư nguyệt chậm rãi đỏ hốc mặt theo sau lấy cực nhanh tốc độ biệt kiến một tầng sương mù ở hóa thành thủy vỡ đê mà ra Ở ngay lúc này thấy không gió, tư nguyệt thật là có chút kinh ngạc, so với một năm trước, trường cao không ít, chỉ là, lại cũng rõ ràng gầy không chịu, chính là nói ra bọc xương cũng không quá đáng, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi mắt hẳn sao sau khi rời khỏi, tư văn, liền bất tận hiểu lòng cố hài tử, nhưng thế thế nào tư văn cũng không giống người như vậy à, tư nguyệt nghi hoặc cũng không có liên tục bao lâu, đương nàng khom lưng rủi tay ôm năm phần thời điểm, kia hài tử hoàn toàn nhịn không được. Đầu dựa vào tư nguyệt đầu vai, khóc đến cái kia tê tâm liệt phế, cùng phía trước chu thị làm da vẻ là hoàn toàn không giống nhau, thái thúc thúc đã chết, bà Vú đã chết, quản gia cũng đã chết, mẫu thân, bọn họ đều là biện người xấu cấp hại chết. Tư không gió biên, khóc liền nói, mà theo hắn này vừa khóc, mặt khác hai cái tiểu hài tử cũng đi theo gạo lên, trong lúc nhất thời, duyên không đại sư nhân thật gia thành làm nền, mảng chàng đều có thể nghe thấy hài tử tiếng khóc. Mà duyên không đại sư bản nhân nhân thật ra không thèm để ý, thậm chí mang theo tự ái mà tươi cười hống hài đứa nhỏ, tuy rằng một chút tác dụng đều không có, bất quá như cô ở tiếp tục nỗ lực, không có việc gì, trên thực tế tư nguyệt cũng không có nhiều ít hống hài tử kinh nghiệm, chỉ là vỗ nhẹ tiểu hài tử búi, nhỏ giọng mà chấn an nói. Ba cái hài tử có lẽ là mệt, cũng không có khóc bao lâu liền định chỉ, chỉ là mấy cái tiểu bả vai còn ở không ngừng trừ trừ. Khi bộ dáng xem đến tư nguyệt tình đợt đau lòng, cũng tưởng sớm trút hiểu biết sự tình hôm nay, mang theo nàng người trở về, duyên không đại sư, phiền thoái ngươi, a di đà phật Duyên không đại sư chắp tay trước ngực niệm như vậy một câu lúc sau, ánh mắt mang theo thương hại mà nhắc nhắc đảo qua ở đây mọi người. Không sư đệ đã công đức viên mãn duyên không đại sư một mở miệng, hiên viên ly đám người tâm liệm bắt đầu nhảy dựng lên, như thế nào công đức viên mãn có lẽ bình thường bá tánh không biết. Bọn họ thân là hoàng tử lại như thế nào không biết, không đại sư sợ dĩ sẽ rời đi kinh thành, là mang theo thiên mệnh châu tìm kiếm thiên mệnh trí nhân. Thiên mệnh châu sợ tuyển chủ nhân, đó là trước mặt vị này nữ thi chủ. Trên thực tế ở thu được thiên mệnh châu, nghe được kinh thành sự tình khi, tuy là, bình tĩnh duyên không đại sư đều sinh ra vài phần vớ vẩn cảm giác, bất quá, thực mau liền thoải mái, nếu thế tục người một đám đều có thể đem danh lợi nhìn thấu. Cũng liền không cần thiên mệnh châu cùng thiên mệnh trí nhân. Cái gì? Hiên viễn lý đám người tuy rằng có bất tường dự cảm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Hiện giờ bọn họ chính là nói kinh ngạc đến cầm đều rơi xuống cũng không quá đáng, mà những cái đó quy trên mặt đất còn không có đứng dậy người sự. Nhóm tắt như là bị người hung hăng mà đánh một cái bàn tay, vẻ mặt không thể tin tưởng đồng thời, mấy mắt mà chớp đôi mắt, phản phất như vậy liền có thể từ trong mộng tỉnh lại giống nhau. Liệu vô ngạn người muốn làm gì? Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, liền ở tư nguyệt cho rằng sự tình đã tạm thời hạ màn thời điểm, một phen lạnh lẽo trụy thủ hoành ở tư nguyệt trắng nọn trên cổ, khóe mắt nhìn đứng ở nàng phía sau liệu vô ngạn lãnh hạ mặt tới, câu mày hỏi. Vô luận là gia các phủ nội vẫn là bảo. Hội dương thiên hà cùng tư nguyệt hắc y vệ, ở trước tiên phản ứng lại đây, đem liệu vô ngạn vây quanh lên, nhưng mà, bọn họ liền tính tốc độ lại mau. Cũng không có thể ngăn cản tư nguyệt rơi xuống liệu vô ngạn trong tay. Liệu vô ngạn, như cũng mang theo kinh thành để nhắc công tử kỷ phong lưu phóng khoáng tươi cười. Tấm tắt bên này là trong truyện thuyết hát y vệ, cuối cùng là chính mắt gặp được, thất kính thất kính. Ngượng ngùng, hiện tại không có phương tiện hành lễ, các người cũng cẩn thận. Một chút, ta lá gan không phải rất lớn, nếu là một không cẩn thận, các người ra các phủ đại tiểu thư đã có thể không có. Hát y vệ mọi người không nhúc nhích. chỉ là ánh mắt sáng quắc mà nhịn liệu vô ngạn tìm kiếm hắn sơ hở mấu chốt nhất chính là đem đại tiểu thư cấp cứu tới dương thiên hà bừng tỉnh trước tiên liền đi phía trước hướng bị hiên viên hy hi cấp ngăn cản liệu vô ngạn người biết ngươi đang làm cái gì sao thả nặng, ta có thể đương việc này không phát sinh quá nếu không nói toàn bộ liệu ra đều sẽ bởi vì ngươi mà toi mạng phải không nghe ra hiên viên hy hi lời nói uy hiếp cũng rõ ràng đối phương có năng lực này nhưng liệu vô ngạn một chút cũng không thèm để ý như cụ cười đến phong độ nhẹ nhàng nhưng kia một đôi mắt lại là thời khắc đề phòng có thể người không cơ hội lời này vừa mới rơi xuống thiên viên hy liền cảm giác được một trận hang ý hướng chính mình đánh ốp lại phân khối cẩn thận dương thiên hà cùng tư nguyệt đồng thời kêu lên mà dương thiên hà tuy rằng cách thiên viên hy tương đối gần nhưng hắn động tác nơi nào so được với công phu cực hảo thị vệ thiên viên hy nhân thật ra có thể né tránh Chỉ là, liệu vô ngạn tay dùng một chút lực, tư nguyệt trắng nọn trên cổ xuất hiện một cái chói mắt vết máu, phân tán hiên viên hiện lực chú ý, cũng chính là như vậy một cái hoảng thần. Hắn không chỉ có rơi xuống cùng tư nguyệt giống nhau nông nổi, còn bị phong bế huyệt đạo, cả người đều không thể nhúc nhích. Liệu vô ngạn, người điên rồi sao? Hiên viên ly hướng về phía liệu vô ngạn quát, ở hy vọng hiên viên hy chết người trung, hắn tuy rằng xếp hạng trước vài vị. nhưng cũng không đại biểu hắn có thể ở rõ như ba ngày dưới đối hiên viên khi động thủ a tuy rằng hiện tại động thủ chính là Liễu vô ngạn nhưng này cùng hắn động tay cũng không có bao lớn khác biệt Liễu vô ngạn đại biểu liễu ra cũng là hắn cửu ra lấy phụ hoàng đối hiên viên hi yêu quý phía trước là không có chứng cứ nhưng hiện tại không giống nhau liễu ra xong rồi hắn cũng không có khả năng có kết cục tốt mà hắn cho dù là phụ hoàng xem ở cốt nhục thân tình vân thượng tha cho hắn một người Những cái kia vị trí, là tuyệt đối không có khả năng lại thuộc về hắn, như vậy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, chính là vừa rồi Duyên không đại sư vả mặt nói, cũng không làm hắn như vậy chịu đà kích, không có, cái gì đều không có, hiên viên ly như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn ngần ấy năm nỗ lực thế nhưng sẽ hủy ở người một nhà, trên tay, chỉ tiết, vô luận hiên viên ly lúc này biểu tình cỡ nào u ám không ánh sáng, liệu vô ngạn đều không có xem ở trong mắt. Đột nhiên, cảm giác được trên đùi đau đớn truyền đến, cúi đầu, liền thấy một cái xấu xí đầu giữa gần hắn chân, một chân miệng liều mạng mà cắn hắn, kia hung ác bộ dáng có không gặm xuống hắn một miếng thịt tới không bỏ qua tư thế. Chỉ trong nháy mắt, liệu vô ngạn một đôi đẹp đôi mắt liền trở nên lạnh băng, buông ra. Không bỏ, người cái này người xấu, đi tìm. Chết! Tư không gió mồm miệng không rõ mà nói, trong lòng tuy rằng sợ hãi đến không được. Hàm răng cũng rất khó chịu, máu tươi hương vị càng là làm hắn tưởng phun, bất quá, vì có thể cứu mẫu thân, hắn nhịn Hừ, liệu vô ngàn hừ lạnh một tiếng, nâng lên chân tới, những mày, số tiểu hài tử, người lại không bỏ, ta nhưng không khách khí. Tư không gió vùi đầu tiếp tục, hoàn toàn không để ý tới, thậm chí không nhận thấy được hắn cả người đều theo hắn ôm chặt chân mà ly li mà. Liệu vô ngạn hắn vẫn là cái hài tử. Tư Nguyệt Trừng mắt mở miệng nói. bằng không đâu nếu như không phải người cho rằng hắn hiện tại còn có thể tại ta trên đuổi làm càn liễu vô ngạn nói xong lời này trước tiên đem tư không gió ném ra các ngươi nhân đừng theo tới này hai người tùy tiện chết một cái hoặc là tàn một cái điều không phải các ngươi có thể đảm đương đến khởi trước lời bao gồm hiên viên hiểm mang đám kia thị vệ cùng ba tánh trung có không ít cao thủ đạp đất dựng lên chè trở liễu vô ngạn cùng bắt cóc yên viên hy thị vệ trực tiếp từ đã loạn lên đám người đỉnh đầu xẹt qua cơ hội là trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người mẫu thân tư không gió khóc kêu lên dương thiên hạ nhất chân liền muốn đuổi theo những lao lực toàn thân sức lực lại như thế nào cũng tể không ra đi mà chờ đến đám người tán đến không sai biệt lắm thời điểm dương thiên hạ lại là mờ mịt mà nhìn phía trước lối rẽ không biết nên đi phương hướng nào mà đi cô gia về trước phủ đi y vệ đã đuổi theo Một có tin tức liền sẽ trở về bẩm báo. Quản gia âm lãnh thanh âm vang lên, cho dù trên mặt tử khí trầm trầm biểu tình cùng phía trước cũng không có khác biệt, nhưng Dương Thiên Hà có thể thực rõ ràng, mà cảm giác được vị này quản gia đại ra trên người hàng khí càng đậm rất nhiều. Nga, Dương Thiên Hà chán nản gật đầu, thiên mệnh chi nhân gì đó hắn căn bản là không thèm để ý, chỉ là hy vọng tư nguyệt có thể bình an không có việc gì, Quản gia, người nói liệu công tử thoạt nhìn cũng không giống. Người xấu, hán hẳn là sẽ không thương tổn tư nguyệt đi. Hỏi ra lời này thời điểm Dương Thiên hà là một chút tự tin đều không có, nhưng một đôi mắt vẫn là chàng ngập trờ mong mà nhìn quản gia, phản vất quản gia gật đầu một cái, liền thật sự có thể ảnh hưởng liệu vô ngạn giống nhau. Chỉ tiếc hắn dụng tâm tuy rằng bị quản gia nhìn thấu thấu, nhưng đối phương hoàn toàn không có muốn phối hợp ý tứ, cùng với gửi hy vọng với liệu vô ngạn thủ hạ lưu tình, ta càng nguyện ý tin tưởng hắc y về, nói. xong dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn xám xịt thiên hôm nay thật đúng là dài lâu dương thiên hà nhìn ra các phủ cổng lớn ngẽ lão quản giả cảm thán ngữ khí trong lòng khó chịu đến muốn mệnh vào đi thôi nhìn dương thiên hà vẻ mặt khổ sở lão quản ra rất khó đến mà đem ngữ khí phóng mềm nghĩ vô lực vị kia vẫn đục đôi mắt cũng có chút ảm đạm ra cắt ra tới rồi này một thế hệ như thế nào luyện nhiều như vậy kiếp nạn ân dương thiên hà gật đầu So với Dương Thiên Hà lo lắng, khó chịu, gia các thanh lăng biểu tình lại không có cái gì biến hóa, trừ bỏ cả người không ngừng ra bên ngoài mạo hàng khí ở ngoài, một chuỗi ra mệnh lệnh tới bình tĩnh đến làm người sợ hãi, trừ bỏ đã đi tìm tư nguyệt Hắc y vệ, mặt khác tất cả đều đi hoàng cung đợi mệnh, hết thảy lấy hoàng thượng an nguy cùng mệnh lệnh làm trọng. Quản ra gật đầu, hắn biết lão ra cũng không phải không lo lắng đại tiểu thư, chỉ là, này đó là thân là gia các ra sứ mệnh. chẳng sợ hy sinh hết thảy đều phải lấy hoàng thượng cùng giang sơn làm trọng quản ra ngươi cũng đi quản gia nguyên bản vui mừng cùng bi tráng thần sắc có chút cứng đờ nô tài tưởng thủ ra các phủ không cần như thế ra các thanh lăng mở miệng nói hiện giờ toàn bộ ra các phủ trừ bỏ ta một cái tàn phế chính là một đống linh vị liền tính thực sự có người mưu đồ gây rối tổn thất cũng không đại chính là Quảng ra tưởng nói, nếu là đại tiểu thư có cách tốt xấu lão ra đó là gia các phủ lưu lại duy nhất huyết mạch có. Hắn ở, chính là liều chết cũng sẽ giữ được lão ra một cái mệnh, hiện giờ bỏ chạy hát y về, lại làm hắn rời đi, nhìn thoáng qua dương thiên hạ, tuy rằng tính tình đỉnh tốt, ở ngay lúc này lại là một chút cũng không đáng tin cậy. Không có việc gì, gia các thanh lăng lại là đánh gãy hắn nói, ta cũng là có tư tâm, tư nguyệt cùng thái tử ở bên nhau. Lại có thiên mệnh chi nữ thân phận, sẽ không có người muốn nàng tánh mạng, hiện giờ quan trọng nhất chính là ở trước tiên ổn định thế cục, nắm giữ. Quyền chủ động, nói tới đây, trong mắt hiện lên một tia sát ý, bọn họ quá coi thường hoàng thượng, thật cho rằng đem thái tử cùng tư nguyệt trột trong tay liền vạn vô nhất thất sao? Nếu lựa chọn ở ra các phủ trước cửa động thủ, chỉ sợ nhân từ hoàng thượng cũng muốn tàn bạo một hồi, nếu ở mặt khác địa phương còn hảo, nhưng nơi này chính là kinh thành, thiên tử dưới chân. quảng ra gật đầu tuy rằng sự tình thực khó giải quyết lại cũng minh bạch lão ra nói được rất là có đạo lý là lão ra nói xong lời này hắn liền không chút do dự xoay người đồng thời mang đi còn có từ gia các phủ diệt môn lúc sau liền vẫn luôn thủ vệ ở ra các phủ hắc y vệ tuy rằng những cái đó hắc y vệ trưởng năm mệt nguyệt mà đều là đại ở nơi tối tăm nhưng đột nhiên như vậy toàn bộ rời đi ra các thanh lăng đảo thật là có chút không thói quen, nhìn thoáng qua vẫn luôn đứng ở một bên dương thiền hà, ngươi sợ sao? Dương thiền hà gật đầu, theo sau lại lắc đầu. Ngươi đi đổi thân quần áo, buổi tối. Cơm chiều từ ngươi tới làm, đến nội tiểu bảo Và các thanh lăng tạm dừng một chút, lúc này làm hắn đại ở vườn gia tương đối an toàn. Dương thiền hà gật đầu, hôm nay phát sinh sự tình không phải hắn đầu óc có thể suy nghĩ cẩn thận. Tựa như không rõ tư nguyệt vì cái gì liền biến thành yêu tình giống nhau. Tuy rằng rất nhiều sự tình hắn đều không nghĩ ra, bất quá, hắn cũng minh bạch, lúc này đây sự tình lớn đến hắn trước kia cũng không dám tưởng tượng đến nông nổi, phân khối hiện tại là Thái. Tự, đối phương đều dám bắt cóc, có thể thấy được địch nhân cũng không phải hắn có thể đuôi phó, tuy rằng giúp không được gì Dương Thiên Hà trong lòng có chút buồn bực, huống chi hiện giờ nặc đại ra các phủ. liền dư lại hắn cùng ra các thanh lăng, nghĩ từ đường nội những cái đó linh vị, hắn là thật sự thực sợ hải tư nguyệt cũng sẽ biến thành trong đó một cái. So với mây đen bao phủ hàng khí bức người ra các phủ, hiên viên hoàng đang nghe đến tin tức sau là vẻ mặt khiếp sợ, âm độc tuy rằng lo, lắng phân khối cùng tư nguyệt, nhưng nhìn sắc mặt chậm rãi từ khiếp sợ biến thành phẫn nộ, cái loại này đế vương cơn giận, hắn chỉ ở người nào đó trên người gặp qua, hiên viên hoàng đương nhiều năm như vậy hoàng đế. Giống như vậy hơi thở nguy hiểm vẫn là ở ra các phủ, sự tình phát sinh khi từng có, chỉ là, lúc này đây, tựa hồ sơ thường một lần càng thêm làm người sợ hãi, liền tính là âm độc, cũng là căng ra đầu mang theo đầy tráng mồ hôi lạnh, mới ngăn lại trụ chính mình có chút nhũng ra chân uống. Lượng rốt cuộc, chạm vào, đường hiên viên hoàng lửa dẫn đạt tới đỉnh điểm khi, trên bàn sách đồ vật bị hắn quét đến trên mặt đất, lúc này, trong điện công nữ nô tài đồng thời mà quỳ xuống. Đầu đầu rũ đến trên mặt đất, thân mình đang không ngừng phát run, tuy là như thế, bọn họ cũng liều mạng mà cắn chặt răng, không cho chính mình phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là có kẻ nhát gan một chút ở đồ vật ngã xuống đất thời điểm, hai mắt vừa lật, đông một tiếng liền ngã xuống đất không dậy nổi, hôn. Mê phía trước, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết hắn còn có hay không lại mở to mặt cơ hội. Cố tình ở ngay lúc này, Thái hậu trong cung thái giám hoang mang rối loạn mà vọt tiếng vào. Hắn không phải không cảm giác được trong điện không khí rất là không thích hợp, cũng không phải không sợ hãi, chỉ là, chuyện của hắn cũng rất quan trọng, chi hoảng chính là rơi đầu sự tình, hiện giờ sự tình còn không có truyền khai, mặc dù hắn chỉ là cái thái giám, cũng minh bạch việc này nghiêm trọng tính. Hoàng, Thượng, Thái hậu nương nương nghe nói thái tử điện hạ sự tình, đất đi rồi. Quả nhiên, hiên viên hoàng mặc lại đem một tầng, biểu tình thậm chí có chút dữ tợn, thái y đâu, đã thỉnh. Đây là tự nhiên không cần Hoàng thượng vân phó. Thực hảo, nhìn có chút hỗn độn thư phòng một đám rung bần bật nô tài, bạo nổ hiên viên hoàng sắc mặt đột nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ nói như vậy hai chữ, lại làm ở đây thanh tĩnh người một lòng run dậy đến càng thêm lợi hại, như vậy Hoàng thượng tựa hồ càng đáng sợ. Nhưng mà, không tốt tin tức lại hoàn toàn không có bận tâm đến hiên viên, hoàng cảm xúc nối gót tới, hôm nay phụ trách toàn bộ hành trình an toàn đem cà vặt một thân máu tươi. Cũng không biết là hắn vẫn là người khác, thoạt nhìn rất là nhìn thấy ghê người, thẳng tắp mà quỳ gối hiên viên hồng trước mặt, thỉnh tội nói mới ra khẩu đã bị đối phương cấp ngừng. Nói đi, xảy ra chuyện gì, hiên viên hoàng nói lời này khi, sắc mặt thực bình tĩnh, vi thần đang chết, thân vương ra ở trong thành. Bị tập kích, tuy tánh mạng vô ưu, nhưng trên đùi thương rất là nghiêm trọng. Nói đến nơi đây, khi tướng lãnh liện ngừng lại, không dám nhìn tới hiên viên hoàng biểu tình, ở hôm nay phía trước. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ hướng tới như vậy phát hiện phát triển, hiện giờ thái tử bị bắt đi, tứ vương gia bị phế, hơi chút có điểm đầu óc người đều minh bạch này ý nghĩa cái gì? Các người đều lui ra, hiên viên hoàng ở trên long ỉ ngồi xuống, lời này rơi xuống, những cái đó nô tài dập đầu lúc, sọc, nhanh chóng rời đi, ngay cả té xịu cũng bị nhanh chóng mà nâng đi, kia tướng lãnh sửng suốt ngẩng đầu, cặp kia sắc bén lạnh băng đôi mắt phản vất muốn đem tâm tư của hắn nhìn thấu. Cuốn quyết cúi đầu, cung kính mà lui đi ra ngoài, chỉ là đi ra ngoài điện, trong lòng đối hay không muốn ở ngay lúc này đầu hàng đại hoàng tự có chút trần chờ. Âm độc chẳng muốn đem hoàng cung cùng Thái hậu an nguy đều giao cho ngươi Trong điện, thiên viên hoàng trầm mặt một chút mới đối với âm độc nói. Âm độc sửn suốt trên mặt mang theo hơi có nghiêm túc, yên tâm. Thiên viên hoàng nhìn trầm trầm âm độc mắt sáng như đú, tạm dừng sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Đem hứa thái phi từ vật đường nhận được thái hậu trong cung, làm hứa quý phi đi hầu hạ, xem trọng bọn họ hai cái, nếu như hoàng cung ra cái gì nhiễu loạn, không cần nhiều quản, bảo vệ tốt thái hậu, đừng làm hứa thái phi cùng quý phi rời đi người tầm mắt. Nghe xong hiên viên hoàng nói, âm độc biểu tình cứng đờ, bất quá, thật mau. Liền khôi phục tự nhiên, ta biết như thế nào lặng, hoàng thượng, ngươi không sao chứ. Đến cuối cùng, âm độc trung quy không có nhịn xuống, lo lắng hỏi. một đám loạn thần tặc tử mà thôi ngươi cảm thấy chậm còn không đối phó được thiên viên hoàng nhướng mày tự hồ bởi vì hắn những lời này trong điện không khí đều nhẹ nhàng không ít toàn bộ kinh thành ở trước tiên luyện giới nghiêm khuôn mặt nghiêm túc quan binh một lưu lưu mà đi khắp hang cùng ngõ hẻm buổi sáng còn tình cảm quần chúng suốt động ba cánh lúc này nhắm chặt ra môn thật nhiều ôm thanh một đoàn mang theo vẻ mặt tuyệt vọng run bần bật yêu tinh biến thành thiên mệnh chi nhân nguyên bản là chuyện tốt Nhưng hôm nay hôm nay mệnh người tính cả thái tử bị cướp đi, bọn họ này đó tiểu dân chúng tuy rằng nói không phải hung thủ, thậm chí liền đồng lõa đều không tính là, nhưng nếu thật sự tính lên, cũng không phải cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có, nhưng chân chính truy cứu lên, cùng bọn họ cũng không phải một chút quan hệ cũng không có, bọn họ chính là ở vô chi cũng minh bạch, lớn như vậy tội danh, hơi chút có điểm liên lụy đó chính là rơi đầu sự tình. Toàn bộ kinh thành bởi vì hai người bị bắt đi, mà lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng khủng hoảng bên trong, bị bắt cóc Tư Nguyệt, cùng hiêm viên hi rời đi mọi người tầm mắt khi liền bị mê đi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Tư Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, phòng rất là sạch sẽ ngăn nắp chính là có chút trống trải, trừ bỏ trong. Phòng gian bàn tròn cùng giữa tường bàn trang điểm, cũng chỉ dư lại nàng dưới thân này một chương giường, nhưng thật ra trên bàn điểm ngọn nến cùng với ghé vào mặt. Trên ngủ gật tiểu cô nương càng đáng giá nàng chú ý, hiện tại đã buổi tối sao. Tư Nguyệt mân khẩn môi, câu mày hai mắt nhìn kia ngủ thật sự hương cô nương, không tiếng động mà sốt lên chăn, nhẹ chân nhẹ tay mà xuống giường, trên mặt đất bày chính là nàng phía trước xuyên hông nhạt dày theo, trầm mặt mà trên giường, đi bước một ma, hướng tới bên ngoài đi đến Tư Nguyệt quyết đoán mà xoay người trở về đi, từ lúc bắt đầu nàng liền không nhận đứng ở trước cửa phòng. Tư nguyệt mài nhăn đến càng khẩn, bất quá, thực mau liền buông ra, xin một hơi, rủi tay kéo ra cửa phòng, liền thấy một chương anh tuấn mặt, mang theo âm trầm tươi cười đối với chính mình nói, ra các đại tiểu thư, người đây là muốn đi đâu? Vì nặng có thể thuận lợi mày rời đi, chỉ cần bắt đi bọn họ những người đó công phu liền không phải nặng có thể đối phó. Chỉ là ở xoay người thời điểm, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, đen nhánh đôi mắt là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, tình huống tự hồ thực không ổn à. Tuổi trẻ nam nhân trong tay sát theo hộp đồ ăn, như là cũng không có thấy tư nguyệt khó coi sắc mặt, mang theo phản phất khắc vào trên mặt âm ô tươi cười, lập tức tiến lên, đem hộp đồ ăn đặt lên bàn thời điểm cố ý dùng chút sức lực, làm ra thanh âm tuy không lớn, ở an tỉnh hoàn cảnh hạ lại có vẻ phá lệ vang rồi. Nằm bò ngủ cô nương bị thành không bừng tỉnh, chờ thấy đứng ở nàng trước mặt người khi, buồn ngủ trong nháy mắt liền biến mất đến không còn một mảnh. Sạch sẽ lưu loát thả thẳng tấp mà quy trên mặt đất, tỉnh thiếu chủ trách phạt. Nghe được đồng tỉnh, tư nguyệt nghiêng đầu xem qua đi, theo sau nhướng mày, tìm một cái ly hai người tương đối khá xa địa phương, ở trước bàn trang điểm trên ghế ngồi xuống, xem diễn, nếu trốn không thoát đi, kia nàng có thể làm cũng chỉ có lấy tỉnh chế động, tỉnh xem này biến, đi xuống lãnh, phạt đi. Nam nhân thanh âm cùng hắn tươi cười giống nhau, rét căm căm, nghe liền làm nhân tâm cực không thoải mái. Là, nguyên bản ngủ khi đáng yêu cô nương, căng chặt mặt đang nghe đến những lời này khi cả người đều thả lỏng không ít, một chữ xuất khẩu, đứng dậy, mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài. Đại tiểu thư, nói vậy ngươi cũng đói bụng, mau lại đây ăn cơm đi. Cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại, kia tuổi trẻ nam tử đầu tiên là, tỉ mỉ mà đem hộp đồ ăn mang theo mùi hương đồ ăn từng đạo mà dọn. Xong, lúc sau mới nhìn về phía tư nguyệt, mang theo âm chầm tươi cười hỏi. Từ nguyệt nâng nâng mí mắt, lăn lộn lâu như vậy, nàng hiện tại lại là phụ nữ có mang, sao có thể không đói bụng, chỉ là ở ánh nến chiếu dọi hạ, cho dù đối phương gương mặt kia lại anh tuấn, đều làm nàng có loại nhìn đến không có hảo ý lan bà ngoại cảm giác, đối phương có thể nói là nàng địch nhân, bởi vậy cũng liền sẽ không có cố kỹ, trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói ra, người sẽ lòng tốt như vậy, sẽ không này đồ ăn, có bỏ thêm cái gì phá lệ đồ vật đi. Đứng ở bên cạnh bàn nam tử nghe xong tư nguyệt lời này, trên mặt biểu tình là một chút cũng không thay đổi, như thế nào sẽ? Người xác định. Tư nguyệt nhìn chằm chằm kia hình dáng thoạt nhìn có chút ấm u không rõ nam tử, chậm rãi đi đến nam tử đối diện, tay phải đặt ở trên mặt bàn, mực mà ngón trỏ nhẹ điểm, trên mặt hoài như chi sắc cũng không có che giấu Độc chết thiên mệnh chi nữ, như vậy tội người ta nhưng không đảm đương nổi. Nam nhân trên mặt. mang theo cười trong mắt là một mảnh bình tĩnh thanh lãnh nhưng thật ra nói lời này ngữ khí rất là chân thành kia đảo cũng là tư nguyệt như là tán thành hắn nói cũng không ở trần chờ ngồi xuống liền ăn lên đảo không phải bị đối phương thuyết phục mà là tuyệt đối bọn họ nếu là muốn nàng mệnh ở ra các phủ liền có thể động thủ lấy những người đó tinh vi bố cục đừng nói còn có phân khối như vậy quan trọng con tin nơi tay cho dù cái gì cũng không có bọn họ cũng có thể toàn thân mà lui nếu lúc ấy không muốn giết hắn, hiện tại cũng không đến mức độc chết nàng. Đồ ăn hương vị không tồi, nếu đối diện nam nhân ánh mắt không như vậy truyền chú nói, nàng ăn uống khẳng định sẽ càng tốt. Đa tạ, cảm thấy không sai biệt lắm tư nguyệt buông chán đũa, lau miệng lúc sau, thập phần có lẽ phép mà cười nói. Quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi nhân, chính là không giống nhau, đối diện nam những tươi cười sáng lạn vài phần, lại làm tư nguyệt trăm nháy mắt liền cảm giác được nguy. Hiểm, cơ hội là trước tiên luyện rủi thẳng lưng, đầy mặt phòng bị mà nhìn đối phương. Tuổi trẻ nam nhân lại là cái gì cũng không có nói, ngồi ở tư nguyệt đối phương, rất là có phạm trục hai xuống tay trưởng, cửa phòng lập tức mở ra, đi vào một cái cùng vừa rồi đi ra ngoài cô nương ăn mặc giống nhau nhìn, xuống nha hoàng, đồng dạng mặt vô biểu tình, trầm ổn bước chân, hiển nhiên là chịu quá đặc thu huấn luyện, nhưng này đó đều không phải trọng điểm, rốt cuộc ở bên trong công thịnh hành cổ đại, nạn. kia đánh thắng được lưu manh vũ lực giá trị tuyệt đối là cặn bã. Lệnh nàng cảm giác rất là không ổn chính là, kia bước đi vững vàng cô nương, hai tay bưng kéo vàng thượng một đêm kia như là dược đồ vật. thì cô nương đi vào, cầm chén thuốc buôn, dùng cực nhanh tốc độ đem cái bàn thu thập sạch sẽ, cuối cùng sát theo hộp đồ ăn, đối với nam nhân hành lễ lúc sau, trầm mặt mà rời đi, đem cửa phòng đóng lại, từ đầu tới đuôi chưa nói một câu, càng không có xem qua tư nguyệt liếc mắt một cái. phòng Nội Tư Nguyệt cùng gương mặt xa lạ tuổi trẻ nam tự cách bàn mà ngồi, trung gian có một chi xuyên năng tảng ra qua nguyên ngọn đến cùng một chén ở Tư Nguyệt, trong mắt tuyệt đối không phải hảo hóa trung dực. Tư Nguyệt mân khẩn môi, mày cũng đi theo nhíu lại, thậm chí trên mặt tươi cười đều có chút cứng đờ, bất quá như cũ vẫn duy trì địch bất động nàng tắc bất động nguyên tắc, an tĩnh mà ngồi. Đối diện nam nhân phản phất cũng không kỳ quái Tư Nguyệt biểu tình, ở hai người đều trầm mặt hồi lâu lúc. Sau cuối cùng, là mang theo tư cười đen còn mạo nhiệt khi chén thuốc đẩy đến tư nguyệt trước mặt, cố tình đè thấp thanh âm nghe tới rất là ôn nhù, uống lên đi. Tư nguyệt rũ mi, nhìn bởi vì di động chén thuốc, mà rất nhỏ đông đưa thực mau liền khôi phục bình tĩnh nước thuốc mặt ngoài, nàng như thế nào nghe không hiểu đối phương dùng chính là mệnh lệnh ngữ khí, đặt ở đầu gối tay chặt chẽ mà bắt một chút quần mới buông ra, vẫn chưa ngẩng đầu, đông dạng nhẹ giọng hỏi là cái gì, nếu vừa mới. Nói sẽ không độc chết nàng, như vậy, phá thai dược, nam nhân thanh âm chầm thấp mà vững vàng, lại làm tư nguyệt tâm đột nhiên nhảy dựng, quả nhiên, dù chưa đoán chúng lại cũng không xa, nếu ta không đâu. Đối với tư nguyệt nói, nam nhân phản phất đã sớm liệu đến giống nhau, không có nửa điểm ngoài ý muốn, có thể nói tới đây tạm dựng một chút, nhìn đối phương như cũ cúi đầu, cũng không sốt ruột, vô luận đối phương biểu hiện đến cỡ nào bình tĩnh, người thông minh đều minh bạch ít nhất. Hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở trên tay hắn. Điều kiện, tựa như kẻ nam nhân tưởng như vậy, nghe xong hắn ba chữ, không có nửa điểm cao hứng, ngược lại là một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, có lẽ kế tiếp đối phương muốn nói sẽ so, với kia chén phá thai dự càng lệnh nàng không tiếp thu được, nhưng ở ngay lúc này, nàng cũng không có mặt khác lựa chọn. Ngươi cùng thiên tử điện hạ quan hệ ta là biết được, nam nhân thanh âm rất là thong thả, nhìn bởi vì hắn nói mà càng thêm cứng đờ tư. Nguyệt trong mắt hiện lên một tia khoái ý cùng điên cuồng. Chỉ là ta thật sự rất tò mò. Các ngươi chi danh trước không nói tuổi, từ căn bản đi lên nói. Các ngươi hai người nguyên bản là không hề quan hệ hai cái người xa lạ. Vì ngươi là yêu tinh sự tình, hắn có thể lấp kín người khác tranh đến vỡ đầu chảy máu thai tử chi vị. Là thật sự coi trọng ngươi. Vẫn là bởi vì hắn ngay từ đầu liền biết ngươi là thiên mệnh chi nhân. Ở nam nhân nói đến ăn say thời điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới cúi đầu. Tư Nguyệt sẽ đột nhiên mà ngẩng đầu lên, mà Tư Nguyệt cũng không sai quá đôi phưởng trong mắt không có che giấu cảm xúc, lại nghĩ hắn nói, trong lòng trực tiếp đem đối phương đánh thượng biến thái hai chữ, cả người cũng càng thêm mà tiểu tâm cẩn thận lên. Cho nên đầu Tư Nguyệt mặc vô biểu tình mà nhìn đối phương, khẩn nói ba chữ liền an tĩnh mà chờ. những hai tay tâm đều ở đổ mồ hôi, ở ngay lúc này nhắc tới phân khối, nặng như thế nào đều lạc quan không đứng dậy. Ha ha, nam nhân trầm thấp. Tiếng cười có vẻ có chút quỷ dị, nghe Tư Nguyệt nói như vậy, hắn tựa hồ là thật sự thật cao hứng, trong mắt đều chiếm ý cười, bất quá liền tính như vậy, hắn tươi cười còn mang theo chút âm lạnh chỉ là số so lúc ban đầu chứng kiến muốn thiếu vài phần âm u, từ ngươi tỉnh lại đến bây giờ, ngươi liền không hỏi xem thái tử điện hạ hiện tại như thế nào. Vừa mới ngươi là muốn ném xuống hắn trộm rời đi, Tư Nguyệt thấp hèn mi mắt, không đi xem nam nhân kia trường xa lạ mặt, không biết muốn như thế nào. Trả lời đối phương mới có thể vừa lòng, cho nên chỉ là nhấp nhấp miệng, miệng cho nói sai lời nói, trọc giận đối phương, xui xẻo chỉ có chính mình cùng phân khối. Có lẽ là ý thức được chính mình có chút rong dài, nam nhân nhìn thoáng qua còn ở mạo nhiệt khí dược, mở miệng nói, ngươi có thể không uống nó, bất quá, chịu tội chính là thái tử điện hạ. Quả nhiên là như thế này, tư nguyệt tay lại một lần nắm chặt quần, nếu ngươi thật sự muốn chúng ta hai người trong đó một người tánh mạng, cạn bản. Là không cần mất công mà đem chúng ta đưa tới nơi này tới, ở ra các phụ trực tiếp động thủ không phải càng có ý tế sao? Nghe từ Nguyệt bình tĩnh thanh âm, nam nhân trong mắt rốt cuộc hiện lên một tiêu ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đã tới rồi tình trạng này, đối phương còn có thể như vậy bình tĩnh lý trí mà tự hỏi bọn họ tình cảnh, khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười đến giống cái ma quỷ, nhìn chầm chằm kia chương không tính xuất chúng mặt, người nói đúng ít nhất hiện tại ta sẽ không muốn các. Người hai cái tánh mạng, nhưng là, tăng thêm này hai chữ, thậm chí tay phải còn ở trên mặt bàn gõ hai hạ, vừa lòng mà nhìn tư nguyệt liền mặt bộ biểu tình đều cứng đờ đến không thể trì phổi, tiếp theo tàn nhẫn mà nói, tựa như sẽ không độc chết ngươi, lại cho ngươi đưa tới phá thai dược giống nhau, đồng dạng, ta cũng có rất nhiều biện pháp làm thai tử điện hạ nhận hết tra tấn, sống không bằng chết, liền tỉ như tại đây phía trước, ta liền không nghĩ tới đại tê thái tử điện hạ, thế nhưng có như. Vậy tên xảo dung nhan còn có như vậy thuần tịnh khí chất, kia cũng không phải là những cái đó tiểu quan có thể so sánh được với, nhìn luyện nhịn không được muốn đem hắn nhiễm hắt, ngẫm lại liền cảm thấy rất có ý tứ. Tư Nguyệt nhịn không được trừng mắt đối phương, tuy rằng trong lòng tức giận không ngừng cuồn cuộn, lại như cổ nhìn xuống không có mất đi lý trí, tưởng từ đối phương kia một chương xa lạ, trên mặt tìm ra chẳng sợ một tia nói dọn khả năng, nhưng cuối cùng Tư Nguyệt thất vọng rồi. Không tồi, đối phương là ở uy hiếp nàng, nhưng nếu là chính mình không chịu uy hiếp, liền tỉ như trước mắt này chán chân thật tồn tại phá thai dược, cái này cả điên nhất định sẽ đem hắn trong lòng biến thai ý tưởng thực hiện. Như thế nào, là tự người tới uống đâu? Vẫn là ta hiện tại đi tìm thai tử điện hạ, hỏi một chút hắn lựa chọn như thế nào? Nam nhanh chậm rãi đứng dậy, dọc theo bàn tròn đi đến tương nguyệt bên người, sung sướng mà nhìn đối phương giãy dụa đến đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, khom lưng để sát vào, thanh âm ép tới rất thấp, thậm chí nói chuyện ngỡ khí đều mang theo một tia ái muội, như thế nào? Ta chính là xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng mới đưa lựa chọn quyền trước giao, cho ngươi, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy trầm mặc, ta liền đành phải đi khó sự thái tử điện hạ. Như vậy gần khoảng cách, làm Tư Nguyệt mày nhăn chặt muốn chết, những ở tuổi trẻ nam nhân đứng thẳng thân mình chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhanh chóng mà ra tay, kéo lại đối phương tay áo, từ từ cho Dù biết nam nhân rất có khả năng là cô ý, nhưng lúc này tư nguyệt căn bản là không có lựa chọn đường sống, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói, như vậy điểm chuyện nhỏ liền không cần quấy rầy phân khối. Người xác định, nam nhân đưa lưng về phía tư nguyệt, trên mặt rốt cuộc có không phải tươi cười mặt khác biểu tình, trong mắt cảm xúc phức tạp thật sự, có khiếp sợ, có khổ sở có phẫn nộ thậm chí còn mang theo mặt danh hâm mộ cùng một tia điên cuồng ghen ghét. Đã có lựa chọn tư nguyệt nhìn trước. mặt kia chén dược còn không có uống cũng đã có thể cảm giác được nùng liệt cay đắng phản vất từ trong miệng một đường đi xuống đến tâm chỗ sâu nhất khổ đến lo lắng kích thích tuyến lệ hốc mắt như kim đâm đau đựng, tuy là như thế khó chịu từ nàng trên mặt lại là một tia cũng nhìn không ra tới nghiêng đầu dùng hắt u ô ánh mắt nhìn đối phương nếu ta uống lên này chén dược các ngươi hay không liền sẽ không ở khó xử lăn lộn phân khối nghe xong tư nguyệt nói nam nhân quay đầu lại thời Điểm trong mắt đã khôi phục phía trước kia một mảnh lạnh lẽo, chính là nói lời nói thanh âm cũng đột nhiên trở nên lạnh nhạt, chỉ trên mặt kia âm lãnh tươi cười như cũ treo, người hiện tại là tù binh cũng không có đem điều kiện tư cách. Tư Nguyệt trong lòng căng thẳng, tạm dựng một chút, mới ngửa đầu mặt vô biểu tình mà nói, các ngươi tha lớn như vậy vòng, hao hết tâm tư mà bắt ta cùng phân khối, sợ mưu đồ chỉ sợ không nhỏ, vô luận là ta còn là phân khối, đối với các ngươi chỉ sợ đều có. Không nhỏ tác dụng, nói tới đây, tay phải chống mặt bàn đứng dậy, thân mình hơi hơi về phía sau ngưỡng, hơi trước mặt kéo xa trước khoảng cách, nhưng có một chút ngươi cũng đừng quên, cho dù các ngươi bản lĩnh lại đại, cũng ngăn cản không được tù binh muốn đi tìm cái chết. Nhìn tư nguyệt động tác, nam nhân nhíu mày, cuối người cúi đầu, hai người khoảng cách thậm chí do vừa rồi càng gần, thấy tư nguyệt nhíu mày, mới dừng lại, lại vươn tay phải, ngã ngấn mà nâng lên tư nguyệt cầm, ngươi ở uy hiếp, ta... phải biết rằng ta hiện tại là có thể đem này chén giật trực tiếp rót hết ngươi phản kháng được sao tư nguyệt dùng sức thẳng đến căm truyền đến kịch liệt đau đớn đối phương còn không có buông ra chỉ phải nhìn xuống khó chịu vậy ngươi có thể thử xem hai người đều minh bạch lời này là nhằm vào nam nhân trước một câu hai người đều nhìn đối phương trầm mặt một hồi nam nhân đột nhiên cười ra tiếng đồng thời từ khai nhéo tư nguyệt cầm tay phải ta thiếu chút nữa đã bị người lừa Ngươi căn bản chính là hai dạng đều không nghĩ tuyển, ở kéo dài thời gian đi, ta nói cho ngươi, vô dụng, nhìn nói đến nơi đây, trước mặt nam nhân cả người đều bị âm lãnh hơi thở bao trùm, muốn ta uống có thể, người đến đáp ứng ta, không đi lăn lộn phân khối, ta nếu gật đầu, ngươi tin tưởng, tư nguyệt lại một lần cảm thấy nam nhân tươi cười khó coi thật sự, trừ bỏ tin tưởng, ta thật đúng là không biết ta có thể như thế nào, thật thông minh, nam nhân khích lệ mà nói. Cảm ơn khách. Lệ, ngươi trả lời. Đây là tự nhiên, nếu không, ta cũng sẽ không nhàn đến cùng ngươi nói nhiều như vậy đến vô nghĩa. Nam nhân gật đầu, đến tận đây, hai người xem như đạt thành hiệp nghị, mà nam nhân đôi mắt không chớp mắt mà nhịn chầm trầm tư nguyệt, không nghĩ buông tha trên mặt nặng bất luận cái gì một thi biểu tình. Tư nguyệt hít sâu một hơi, bưng lên trên bàn ấm áp dược, không đi xem như cũ bình thản bụng. Phóng không đầu, làm chính mình cái gì đều không cần tưởng, chỉ có như vậy, nàng, mới có thể làm chính mình dễ chịu một ít, chỉ là, đối diện nam nhanh như là quyết tâm muốn cho nàng khó chịu giống nhau, ở chén đến bên miệng khi mở miệng nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, trong bụng kia chính là ngươi thân cốt nhục, không sợ nói cho ngươi, này một chén dược đi xuống, đừng nói ngươi trong bụng hài tự sẽ đã không có, ngươi về sau cũng không thể lại mang thai, đi tìm chết, tư nguyệt ở trong lòng nguyền rủa đối phương. Nguyên bản bưng chén vững vàng tay bắt đầu rung dậy lên. Nam nhân, tựa hồ là thượng nghiện giống nhau, dựng hưng bảo cũng không phải ngươi thân sinh nhi tử, hiên viên hy hi càng là cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi thật sự phải vì hắn hy sinh ngươi trong bụng hại tử sao? Lại có, ngươi cảm thấy dương thiên hà biết sao sẽ nghĩ như thế nào. Tư nguyệt nhịn hồi lâu mới nhìn xuống không đem trên tay chén thuốc trực tiếp ném qua đi, người này nói mát muốn nói nói khi nào? ngẩng đầu người nói nhiều như vậy rốt cuộc muốn như thế nào ta chỉ là muốn cho ngươi hảo hảo suy xét hiên viên hi hắn đáng giá ngươi như vậy hy sinh sao ta nếu nói không đáng ngươi sẽ bỏ qua ta cùng phân khối sao tư nguyệt nhướng mày lại một lần xác định đối phương là cái đại biến thái lấy cha tấn nhân vi lạc thú nam nhân kiên định mà lắc đầu vậy ngươi nói như vậy nhờ vô nghĩa làm cái gì Dùng còn sót lại hạ một tia lý trí bưng chán thuốc, báo cho chính mình muốn nhẫn, hiện tại nàng cùng phân khối đều ở ở trong tay người khác, báo thù gì đó cũng muốn, chờ có mình mới có thể đủ làm được. Ngươi thật sự không hề suy xét suy xét Nam nhân chưa từ bỏ ý định mà nói, uống xong đi lúc sau ngươi chính là hối hận cũng không còn kịp rồi. Đa tạ quan tâm, tư nguyệt ở trong lòng cười lạnh, lại mặc vô biểu tình mà mở miệng, đem mày nhăn chặt muốn chết, nhìn trong chán đen như mực dược. Không thể không thừa nhận, này nam nhân đạt tới thương tổn nàng mục đích, so với lần đầu tiên chuẩn bị hạ quyết tâm, một nhắm mắt mà uống xong này chán dược, trước nay. Một lần, kia tư vị quả thực so giết nàng còn khó chịu. chén đến bên miệng, run dậy xuống tay hơi hơi nghiêng hướng trong miệng giót, này dược rốt cuộc là cái gì hương vị nàng nhưng thật ra không nếm ra tới, chỉ cảm thấy đến rõ ràng mang theo hơi nhiệt chất lỏng, từ trong miệng dọc theo ít hầu mà xuống. lại là lạnh lẽo đến sườn, đông lạnh đến nàng cả người cứng đờ một lòng chống rỗng cái loại này giống như mất đi sinh mình đau đớn cho dù là tư nguyệt lại kiên cường không nghĩ ở địch nhân trước mặt ruột chè rũ mắt chi gian cũng khống chế không được hai giọt nước mắt an tĩnh mà chảy xuống ngươi nhìn cặp kia vẫn luôn sáng ngời trung chàng ngập tự tin ánh mắt tại đây một khắc mất đi vốn có ánh sáng nam nhân trong lòng lại là một chút cao hứng cũng không có Há ngồm, mới một mở miệng liền không biết nên nói chút cái gì, hắn nhìn ra được tới nữ nhân này sợ dĩ không có ngã xuống, chính là bởi vì có hắn ở chỗ này, không nghĩ ở trước mặt hắn yếu thế, cho nên mới ngạnh chống, hảo hảo. nghỉ ngơi đi. Nam nhân tạm dừng sau một lúc lâu, mới mở miệng nói. Bất quá, hắn cũng biết Tư Nguyệt lúc này vô tâm tình trả lời, xoay người liền nhanh chóng rời đi, nếu như lúc này Tư Nguyệt vẫn là phía trước bình tĩnh lý trí. nhất định có thể phát hiện này nam nhân cả người mất mát cùng cô tịch cửa phòng đóng lại thanh âm liền dường như tư nguyệt thân thể trốt mở giống nhau nguyên bản banh đến thẳng tắp thân thể ở trước tiên sùi lơ trên mặt đất đối với lạnh lẽo sạn nhà là một chút cảm giác đều không có cúi đầu nhìn bình thẳng bụng nhỏ hai tay mềm nhẹ mà vuốt ve động tác như vậy là ở biết chính mình mang thai lúc sau trong bất chi bất giác dưỡng thành thói quen tuổi trẻ nam tử rời đi tư nguyệt phòng trực tiếp vào phòng bên cạnh Đối tượng hiên viên hy chàng ngập huyết sắc hai mắt, hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lại nghe cách vách truyền đến thập phần áp lực khóc thúc thiết tiếng động khi, trên mặt sớm đã đã không có ý cười, lạnh mặt ấn xuống trên tường cơ quan. Khi tiếng khóc lập tức biến mất vô tùng, như thế nào? Rất khó chịu sao? thiên viên hy tiếp tục chờ đi đến chính mình trước mặt nam nhân, cho dù là đối mặt đã từng phải hạ sát thủ đại hoàng huynh, hắn cũng không có như vậy hận quá. Nếu là có thể, hắn này muốn đem người này chạm đến nhắc tàn nhẫn cực hình. Thần ta, muốn đem ta thiên đao vạn quả. Nam nhân nhứng mày tựa hồ nhìn đối phương càng sinh khí, hắn trong lòng khó chịu liền sẽ giảm bớt giống nhau, chính là ngươi có thể sao? Nhìn một, cái ngươi hiện tại cái dạng này, đại tề thái tử. Tấm tắc ta muốn giết chết ngươi hai ngón tay đậu là có thể đủ thu phục, vừa rồi ngươi tình nguyện chính mình uống xong độc dược cũng không cho ta khó xử nàng. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới đại tê thái tử thế nhưng sẽ như vậy thiên chân, ha ha. Nam nhân cười đến giống người điên, các ngươi hẳn là thực chờ mong đứa bé kia sinh ra đi. Đáng tiếc a hiên viền hi như thế nào không biết này nam nhân dụng tâm, nhưng sự tình tới rồi như vậy nông. Nổi, hắn như thế nào còn có thể đủ bình tĩnh, lại nghe thế sao trói tai nói, nghĩ đối diện mẫu thân sinh non bộ dáng khí huyết cuồn cuộn, như thế nào cũng áp chế không được, một ngụm máu tươi phun ra. Theo lý thuyết hiên viên hi bị tức giận đến hột máu, hiện giờ cả người vô lực, thậm chí liền phát ra một chút thanh âm đều làm không được chật vật bộ dáng, tuổi trẻ nam nhân hẳn là thật cao hứng, nhưng sắc mặt của hắn, liền giống như tháng sáu thiên, thay đổi bất thường, vừa mới vẫn là điên cuồng, Cười to đột nhiên đã bị giữ tận lửa giận sợ thay thế, nâng lên chân, liền đá chặt đứt hiên viên hi ngồi xuống ghế giữa chân, mà hiên viên hi hai người mạng ghế liền như vậy té ngã trên đất. các ngươi một đám bày ra như vậy thương tâm phẫn nộ ánh mắt cùu địch làm cái gì hiên viên hi ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng bởi vì phẫn nộ nam nhân nói lời nói thanh âm so với trước lớn hơn nữa rất nhiều nói là gạo giống đều không quá bất quá hắn cũng không lo lắng sẽ bị người khác nghe được toàn bộ sân luyện phòng này có độc đau cơ quan chỉ cần ấn xuống lúc sau phòng trong nghe không được bên ngoài động tĩnh đồng dạng bên ngoài người cũng nghe không đến trong phòng mặt thanh âm Hiên viên hi, ngươi hẳn là cao hứng mới là, nám nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn hiên viên hi, theo ta biết nói, ở không có gặp gỡ dương thiên hà kia toàn ra ngốc tử phía trước, cho dù là hiên viên hoàng, đối với người yêu thương đều là có điều giữ lại, ngươi lại quan trọng, cũng quan trọng bất quá đại tề. Dạng dạ. Sơn, càng đừng nói ngươi những cái đó nằm mơ đều hận không thể ngươi sớm chết huynh đệ. Hiên viên hi ngẩng đầu nhìn trước mặt kẻ điên, bởi vì phản quang quan hệ. đối phương vốn dĩ tuấn lãng gương mặt bởi vì lửa giận mà có vẻ âm trầm khủng bố người hẳn là cao hứng người đối khi toàn ra thiệt tình có hồi báo người nhìn xem đối phương vì ngươi, liền thân sinh cốt nhục đều nguyện ý không cần người có phải hay không thực cảm động à này nam nhân tuyệt đối không bình thường thiên viên hy lại một lần khẳng định điểm này đang nghe này nam nhân đang nói những lời này thời điểm vô luận là ngữ khí vẫn là trong mắt đều không có che giấu trong đó hâm mộ cũng ghen ghét Hiên viên hi may mắn chính mình hiện tại không thể nói chuyện, nếu không, hắn nhất định sẽ xuất khẩu châm trọc, bất quá, cho dù là không thể nói chuyện, như vậy nghĩ thời điểm, nhìn nam nhân trong mắt đã là tràn đầy mà trào phúng. kia cũng không có như thế nào che giấu ánh mắt, nam nhân như thế nào sẽ xem không? Hiểu, trong lòng một ngành, sớm biết rằng nên đối này hai người dùng chân chính độc dược cùng phá thai dược như vậy tưởng tượng, lại nghĩ lại tới hôm nay hắn hành động. Tuy rằng thoạt nhìn rất nhàm chán, nhưng hắn cuối cùng xem minh bạch, thì tình chân tình như vậy hư vô mờ mịt đùa vật thật đúng là tồn tại, chỉ là hắn phía trước không gặp gỡ cũng không thuộc về hắn mà thôi. Nghĩ vậy trước lúc sau, nam nhân trên mặt vẫn nộ rút đi, gan ghét cùng hâm mộ chi tâm nhưng thật ra càng trọng, tiếng lên một bước, nhìn dựa vào ghế giữa chân ngồi hiến viên hi, rửa tay giải khai đối phương huyệt đạo, nàng liền ở các phách, người đi xem đi. bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là không cần đánh trộm rời đi tâm tư ta không đối phó các ngươi không đại biểu người khác sẽ thủ hạ lưu tình mấy thức chi gian thiên viên hiền liền nhận thấy được thân thể biến hóa rõ ràng hắn đã uống lên kia đen tuyền được một hồi lâu nhưng nguyệt đạo giải trừ sau hắn vì cái gì nửa điểm không thích ứng cũng không cảm khác được bất quá lúc này hắn cũng cố không được nhiều như vậy hôn hắn mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái hướng cách vách mà đi Hiên viên hy hi đẩy ra từ nguyệt cửa phòng thời điểm, nàng như cũ ngồi dưới đất, tiếng khóc đã đình chỉ, chỉ là cả người bi thương làm hiên viên hy hi trong lòng càng là khó chịu, từ cùng nàng trở thành người một nhà bắt đầu, hắn liền không có thấy quá như vậy bi thương khổ sở mẫu thân. Chậm rãi đi vào, hiên viên hy hi lúc này mới phát giác trong tưởng tượng, đầy đất vết máu cũng không tồn tại, trong lòng nghi hoặc lại lần nữa xuất hiện, ở hắn trong trí nhớ. Phá thai dược hiệu quả đều là thật rõ ràng, mẫu thân, thiên viên hi tiến lên, mở miệng kêu lên, nghe được quen thuộc thanh âm, tư nguyệt đôi tay nắm thật chặt, lại ngẩng đầu nhìn hiên viên hi khi trên mặt đã mang lên tươi cười. Nếu như không phải thiên viên hy biết sự tình trải qua, còn có tư nguyệt đỏ lên hốc mắt, hắn thật đúng là không thể nhìn ra tươi cười bên trong cứng đờ cùng miễn cưỡng. Phân khối, người không sao chứ. thiên viên hy vừa nghe lời này, trong lòng khó chịu đến không được. Nỗ lực làm chính mình tươi cười thoạt nhìn tự nhiên một ít, không có việc gì, rốt cuộc ta thân phận bãi tại nơi đó, bọn họ sẽ không đối ta thế nào. Nói xong lời này, rủi tay, đỡ tư nguyệt, mẫu thân, trên mặt đất lạnh, người trước đứng lên đi. Ân, tư nguyệt gật đầu, theo hiên viên hy hi tay luyện đứng dậy, theo sau cẩn thận mà đánh giá, thấy hắn toàn thân, trừ bỏ tóc cùng quần áo hơi chút có. Chút loạn ở ngoài, là một chút vết thương cũng không có, lúc này mới yên lòng. Hai người ở trên ghế ngồi xuống, hiên viên hiên nhìn tư nguyệt trừ bỏ trên người có chút lạnh, sắc mặt có chút trắng bệnh ở ngoài, không có gì không ổn, hắn y thuật tuy rằng không có sư vó như vậy lợi hại, những tầm thường chứng bệnh vẫn là không làm khó được hắn, hồi tưởng khởi trước khi rời đi kia kẻ điên cuối cùng một câu, tâm đột nhiên nhảy dựng, cho dù là một việc khả năng, hắn cũng hy vọng đó là thật sự, bất quá, hiên viên thì cho dù là trong lòng kích động không thôi. Trên mặt lại chỉ là lo lắng mà nhìn tư nguyệt, ở không có được đến xác thực đáp án phía trước, hắn còn không thể nói ra chính mình phỏng đoán, miễn cho mẫu thân cùng chính mình giống nhau, không vui mừng một hồi. Mẫu thân, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, ta cho ngươi xem xem đi. Hiên viên hi mở miệng nói, tư nguyệt thân mình cứng đờ, theo sau thả lỏng, đèm tay đưa qua, chuyện như vậy nàng chính là tưởng dấu cũng dấu không được hiện. Giờ chỉ cần tưởng một cái thích hợp không cho phần khối tự trách khổ sở lý do. Hiên viên hy hi an tĩnh mà bắt mặt, tư nguyệt nhìn hắn, ở trong lòng chuẩn bị tốt lý do thoái thác, chỉ còn chờ đối phương một bên mặt hỏi tới lúc sau nói ra, chỉ là đợi hồi lâu, phân khối tinh xảo trên mặt như cũ mang theo trầm ổn yên ổn nhân tâm tươi cười, không khỏi hỏi, thế nào? Chờ đến hiên viên hy hi đem bắt mạch tay buông sau, lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, không có việc gì, hai tử cũng không có việc gì. tư nguyệt chuẩn bị lý do thoái thác nháy mắt biến mất vô tung, chừng lớn trong ánh mắt có khiếp sợ còn có một tia thật cẩn thận hy vọng thật sự nói lời này khi có chút trắng bịch môi đều đang run rẩy liền sợ phân khối nói ra đáp án không phải nàng sợ hy vọng như vậy nàng không cho rằng lại chịu một lần đã kích nàng còn có thể tại phân khối trước mặt cười được thế tư nguyệt cái dạng này thiên viên hi rất là đau lòng ở trong mắt hắn nhà hắn mẫu thân chính là bọn họ ra một nhà chi Chủ, có mặt khác nữ nhân không có thông minh tự tin cùng với bình tĩnh lý trí, chính là hiện tại, nàng vẫn như cũ kiệt lực mà bảo trì tươi cười, chỉ là kia cười yếu ớt đến làm hắn chua sót lại cũng không có trọc phá, cười nói, đều không có việc gì, bất quá, mẫu thân, người hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy đối với ngươi còn có hài tử đều hảo. Lại một lần nghe được khẳng định trả lời, tư nguyệt trên mặt vui sướng kích động cảm xúc lại như thế nào cũng áp lực không được, nước mắt nháy mắt. Liên trang Mỹ mà ra, hai tay tiểu tâm mà đặt ở trên bụng, nàng sao có thể không thèm để ý trong bụng hài tử, uống xong cầm chén rượu cũng là bị bất đắc dĩ dưới lựa chọn, hiện giờ loại này mất mà tìm lại tâm tình, làm nàng cả người đều có chút vui mừng khôn xiết Hiên viên hi cười nhìn trước mặt lại khóc lại cười tư nguyệt, một bên trợ nàng đem cảm xúc bình tĩnh trở lại, một bên tự hỏi bọn họ tình cảnh hiện tại, hiện giờ, đổi làm hắn tới bảo hộ mẫu thân cùng chưa xuất thế đề đệ vô luận như thế. nào đều không thể làm cho bọn họ đã chịu thương tổn mà tư nguyệt bởi vì đã từng chức nghiệp cùng trải qua sự tình ở phát tiết một hồi lúc sau thực mau liền bình tĩnh lại phân khối việc này không đúng nếu như kia phá thai giật là giả như vậy kia nam nhân rốt cuộc có cái gì mục đích vui đùa bọn họ hảo chơi sao hiện giờ tư nguyệt bình an không có việc gì hiên viên hi cũng cảm thấy hắn thân thể cũng không có cái gì không ổn liền đem kia nam nhân lấy đồng dạng thủ đoạn uy hiếp hắn uống Xong độc dược, lại làm hắn đem cách vách sự tình nghe được rõ ràng sự tình nói ra, do dự một chút, mới nói nói, ta tổng cảm thấy hắn đầu óc có chút không bình thường. Tư Nguyệt gật đầu, hoàn toàn tán đồng hiên viên thì nói, bất quá nghĩ đến phân khối cùng hại tử đều bình an không có việc gì, biến thái hai chữ cũng chưa nói xuất khẩu, những ngay sau đó nghĩ tới một loại khác khả năng, phân khối, người nói, nếu là ta và ngươi đều làm mặt khác một loại lựa chọn, kết quả sẽ là như thế nào? Hiên. Viên Hi nhấp miệng, nhìn Tư Nguyệt trầm mặt không nói, đột nhiên, hai người lớn đều có chút lạnh cả người, bọn họ hiện tại sợ dĩ có thể không việc gì, chỉ sợ cũng là bởi vì bọn họ làm chính xác lựa chọn. Hảo, mẫu thân, người thân thể quan trọng nhất, có chuyện gì ngày mai suy nghĩ? Thiên Viên Hi ôn hòa mà nói. Ân, Tư Nguyệt gật đầu, hôm nay đặc biệt là, buổi tối phát sinh sự tình khiến cho nàng tinh thần cùng thân thể đều phi thường mỏi mệt, hiện giờ tinh thần một thả lỏng lại, kia phân. Khối, người đâu? Ta ở chỗ này thủ, mẫu thân, người yên tâm, mịt thời điểm sẽ mị một hồi. Hiên viên hy hi cười nói, Tư Nguyệt nhưng thật ra không có thoái thác, bọn họ bản thân chính là người nhà giống nhau tồn tại, hiện giờ hai người tình huống đối lập thực rõ ràng, một cái là mỏi mệt thai phụ, một cái người mang nội lực thanh tráng niên. Tư Nguyệt không cần phải cậy mạnh, mà cách khí nói ngược lại có vẻ dối trá cùng thương cảm tình. Tư Nguyệt ở trên giường nằm xuống sau, nhìn hiên viên hy. Hi. Chặt đứt ghế, ngồi ở truyền khắp, thế nàng ấn ấn chăng, mẫu thân, ngủ đi. Tư Nguyệt gật đầu, nhắm mắt lại thực mau lại mở, không đúng, nàng quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu phân khối, bắt tay rủi lại đây. Hiên viên hỉ hi không rõ nguyên dọ, bất quá vẫn là đem bàn tay qua đi, sau đó, nhìn Tư Nguyệt ở hắn tay một chữ một chữ mà viết xuống một câu, hiên viên hi tay run lên, bình tĩnh trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, theo sau trên mặt thậm chí xuất hiện hoài nghi chi sắc, mẫu thân, không. Phải là ngươi nghĩ sai rồi đi. Tư Nguyệt lắc đầu, cười khổ mà nói, nếu không phải trong lòng khẳng định, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Việc này ta cùng hắn ở cửa một trạm mặt cũng đã xác định, ngươi cũng đừng có gấp thường hỏa. Hiện giờ bọn họ liền ngươi cái này thái tử đều dám chói, bọn họ mưu đồ đã thực rõ ràng. Chúng ta hiện tại a cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, chính yếu chính là, ngươi hẳn là tin tưởng hoàng thượng. Ấn, thiên viên hy gật đầu, đêm nay bọn họ sẽ không lại. Có bất luận cái gì hành động, phân khối, ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, không nghĩ ra sự tình liền không cần tưởng, phóng nhẹ nhàng, nếu đều đã tới rồi tình trạng này, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhìn còn cao mày dối giấm hiên viên hy, hi, tư nguyệt cười an ủi nói. ân hiên viên hy hi trầm mặt một hồi, trên mặt biểu tình mới nhẹ nhàng lên, đảo không phải bởi vì tư nguyệt nói cỡ nào có sức thuyết phục, mà là nghĩ đến phía trước sự tình, lại nhịn nằm ở trên giường tư nguyệt. Hắn thế nào cũng coi như là chết quá một lần người, có cái gì hảo lo lắng, phát sinh vô luận phát sinh sự tình gì, hắn đều đem hết toàn lực bảo hộ trước mắt người này. Thế hiên viên hi nghĩ thông suốt lúc sau, tư nguyệt yên tâm mà đã ngủ, chỉ chốc lát, hiên viên hy hi cũng dựa vào mép giường nghỉ ngơi, bốn phía an tỉnh thật sự, trên bàn ngọn nến thường thường phát ra ban, một tiếng nhắc nhở nói tận tâm làm hết phận sự, bị hai người cho rằng đầu óc có vấn đề nam nhân đứng ở cửa sổ, ánh nến chiêu. Rõ ra các hình hồi lâu đều không có di động mảy may, thẳng đến một cái khác thân ảnh quỷ mị mà xuất hiện, nam nhân mới rất nhỏ mà thở dài một hơi, xoay người rời đi. Lúc này hắn trên mặt biểu tình rất là mâu thuẫn, có chút sung sướng nhẹ nhàng, lại hỗn loạn khổ sở cùng đau kịch liệt, xuyên qua hậu viện, dẹ trái hữu quải lại đi rồi thật dài một đoạn hành lang, ở một tòa như củ sáng người sân trước dừng lại, hai tay nắm chặt lại buông ra, đi tới bước chân có chút trầm trọng, ngày càng là nhăn chặt. Muốn chết, sân cũng không lớn, nam nhân nhìn từ chính phòng hờ khép cửa phòng tiết lộ ra tới ánh nên, so với thư nguyệt mẫu tử hai trong phòng, không hiểu rõ lượng nhiều ít, chỉ là nghĩ đến kế tiếp muốn đối mặt, trong lòng không khỏi căng thẳng. đẩy cửa ra đi vào đi, phòng trong trang trí đến cực kỳ cổ xưa lịch sự tàu nhã, những nam nhân như cô ở trước tiên cảm giác được ấp vào trước mặt âm lạnh hơi thở, đã đổ mặt vô biểu tình hắn chỉ phải đem mày nhăn đến càng gần, ra mặt cũng banh đến thẳng. Phòng trong ngồi hai người, chủ vị thượng là một vị ngồi ở trên xe lăng trung niên nam nhân, nghiêm túc biểu tình đang xem đến đi vào tới nam nhân khi trừ bỏ trong mắt nhanh chóng, mà hiện lên một thi bất mãn ngoại, bên tay trái là đầy đầu đầu bạc lão phụ nhân. Cùng phòng trong hai cái nam nhân âm trầm biểu tình bất đồng, nhìn thấy tuổi trẻ nam tử, cười đến vẻ mặt hiền từ ảnh nhi tới. Bị gọi là ảnh nhi tuổi trẻ nam tử lại không có để ý tới vị này lão phụ nhân, lập tức ở nàng đối diện ngồi. xuống, nói chuyện thanh âm không mang theo một tỷ cảm tình, chuyện gì? Ăn mặc đẹp để quý giá, từ thái nhất với ung dung lão phụ nhân đối với tuổi trẻ nam nhân thái độ là một chút, cũng không thèm để ý, tươi cười như cũng mang theo tự ái. Vì cái gì? Trung niên nam tử mở miệng, giống nhau không hề cảm tình, bất quá trong giọng nói lại mang theo rõ ràng chỉ trách, làm như vậy có ý nghĩa sao? Thật muốn chứng minh cái gì, nên dùng thật sự phá thai dược, còn có hảo hảo giáo huấn một đốn kia sự. Chí theo cảm tính thái tử, đối với trung niên nam nhân sẽ nói như vậy nói, tuổi trẻ nam tử một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, trầm khuôn mặt, hai người ai cũng không thấy ai, phản phúc đều ở đối với không khí nói chuyện giống nhau, ta nguyện ý. Hừ, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, không khí tự hồ đều lạnh rất nhiều, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta cảnh cáo ngươi đừng quên năm đó sự tình, hảo hảo nhớ kỹ ta này chân là như thế nào đoạn, ra các vụ là chúng ta. Tử địch, đừng với bọn họ không động đậy nên có cảm tình, nếu không, đừng trách ta cái này làm phụ thân đối với người thủ hà không lưu tình. Tuổi trẻ nam tử dốt cuộc nhìn thoáng qua có chút tích giận phụ thân, trong lòng trao phúng càng sâu, lưu tình, hắn cái này phụ thân còn có người cảm tình sao? Mảng đầu óc đều là báo thù nhiều hư hiên viên ra giang sơn, đến nỗi hắn theo như lời những cái đó, hắn thật đúng là không có một chút ấn tượng, bất quá, có một chút hắn cũng hiểu được thật sự, tự. Hiểu chuyện về sau, hắn liệm minh bạch, hắn không có động cảm tình tư cách. Nam tử đứng dậy, ta biết nên làm như thế nào, vừa rồi trò chơi hắn tuy rằng trong lòng hâm mộ thật sự, bất quá lý trí lại như cũ tồn tại, cho dù hiện tại sống được cũng nghe không thú vị, nhưng hắn cũng không có tưởng chính mình tìm chết, hy vọng người kế hoạch có thể thuận lợi. Nói xong cũng không mạng lão phụ nhân giữ lại, lập tức đi ra ngoài, tại đây phía trước, hắn rất là tẩn nhi tử chức năng, không ngừng một. Lần nhắc nhở quá hắn, thiên viên hoàng thực không đơn giản, mấy năm nay hắn không ngừng một lần gặp quà này cái kia hoàng đế, hắn trước nay đều không cho rằng nhà mình phụ thân là đối thủ của hắn. Này một đêm, kinh thành trung, rất nhiều người chàng trọc trong bóng đêm phản vất có vô số mì ảnh ở đông đưa, hành sự ai cũng không biết mục đích sự tình, cho dù đã tới rồi đêm khuya tĩnh lặng, cũng không có người cảm thấy khẩn trương không khí bởi vậy mà thả lỏng, ngược lại là khẩn dẫn theo tâm, sợ. Đêm tối qua đi lúc sau sẽ là cạn thêm tai nạn sâu nặng một ngày. Lúc này ly vương phủ, hảo trúc địa phương như cũ là ngọn đèn dầu sáng ngời, mọi dung chỉ yên ở trong phòng qua lại mà đi lại, vốn dĩ liền tuyệt sắc khuôn mặt bởi vì che giấu không được vui sướng, mà cạn thêm động lòng người. Nghe nói sự tình hôm nay lúc sau, nàng trịnh trai tim đều ở bang bang thẳng nhảy, thái tử bị chảo, tứ hoàng tử thành tàn phế, như vậy, có thể kế thừa đại thống liền chỉ có nhà bọn họ vương ra, đến nỗi mặt khác. Vị thành niên hoàng tử, nàng chưa bao giờ để vào mắt quá. Tuy rằng mỗi dung chị Yên vẫn luôn đều thực tin tưởng nàng ánh mắt, cảm thấy cuối cùng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất định là xuất sắc không thôi đại hoàng tử. Nhưng sự tình trân chính phát sinh thời điểm, nghĩ kia kim quang lấp lánh mẫu nghi thiền hà chi vị, thực mau liền sẽ trở thành nàng vật trong bàn tay, như thế nào còn có thể khắc chế, kích động đến cả người đều ở hơi hơi run rẩy. Vương gia hiện giờ ở nơi nào? Rốt cuộc, ở non nữa. cái canh giờ sau mỗi dung chỉ yên hưng vấn cảm xúc giảm bớt một ít nghĩ ở như vậy thời điểm nàng hẳn là cùng vương ra ở bên nhau chia sẻ này vui vẻ duyệt thời khắc đối với bên người đồng dạng vẻ mặt vui mừng bên người nha hoàng hỏi hồi nương nương nói khi nha hoàng đồng dạng vui dạo dực mà nói vương ra hồi phủ thời điểm nô tì khiến cho bên ngoài bà tử lưu chữ tâm vương ra nếu là từ thư phòng ra tới liền tới đây bẩm báo hiện giờ đều còn không có tin tức truyền đến nói vậy hiện giờ còn ở thư phòng, mộ dung chị yên rất nhỏ mà nhíu mày. nếu là nói ở toàn bộ ly vương phủ có chỗ nào là nạn không thể đi, kia đó là thư phòng. bởi vậy, nghe xong nha hoàng nói, nàng mới có chút trần chờ, bất quá loại này trần chờ thực mau đã bị trong lòng không ngừng rung dậy vui sướng cấp đánh bại. người đi phòng bếp cấp vương ra chuẩn bị chút đồ ăn, thảo lúc sau cùng ta đi thư phòng, động tác mau chút. nha hoàng trong mắt đồng dạng hiện lên một thưa trần chờ, là nương nương. Bất quá vẫn, là tuân mệnh mà đi. Thực mau, mộ dung chỉ yên nhìn trầm trầm tuyệt xác rung nhan, từ thải cố tình mà xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu, bên người trừ bỏ một cái đánh đèn bà tử, đó là nàng kia sát theo hộp đồ ăn bên người nha hoàng, nhìn đến phòng trong ánh sáng, mộ dung chỉ yên trong mắt mang theo vui sướng, nhưng mà, mới vừa tiến lên hai bước, đã bị ẩn ở nơi tối tăm thì về ngăn lại. Lớn mật, bên người nha hoàng lập tức mở miệng quát lớn nói. Gặp qua chắc phi nương nương, chỉ là kia thị vệ như, là không có nghe thấy nha hoàng thanh âm, càng không có thấy mộ dung chị yên trên mặt không vui. Nhưng chắc phi nương nương mấy chữ đối với mộ dung chị yên tới nói quả thực chính là, vô cùng nhục nhã, bất quá, nghĩ đến đây là địa phương nào. Hơn nữa thư phòng rất có khả năng không ngừng vương ra một người, vì thế nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc ở đêm lòng bàn tay moi phá phía trước nhìn xuống, lộ ra hơi có chút cứng đờ tươi cười, ta là tới gặp vương ra. Mộ dung Chị yên cho rằng nàng như vậy nói, trước mắt thì vệ là vô luận như thế nào cũng muốn đi vào bẩm báo, chỉ là sự thật đều không phải là như nàng tưởng tượng như vậy, thì vệ còn chưa có điều hành động, bên trong trầm thấp lại nghiêm khắc không hề có cố kỵ nàng mặt mũi thanh âm vang lên, lăng, chỉ này một chữ, liền đủ để cho mộ dung Chị yên trên mặt huyết sắc tận cởi, đầu óc trống rỗng, lúc sau là như thế nào trở lại chính mình sân cũng không biết. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, càng bởi vì kia một chữ, nguyên bản vui sướng. Tâm tình biến mất hầu như không còn, trong lòng bất an lại đang không ngừng mà mở rộng, nàng tưởng, sự tình hay là cũng không giống nàng tưởng như vậy. Hiên viên ly thư phòng nội, trừ bỏ hiên viên ly bản nhân ở ngoài, còn có hắn thân cận nhất phụ tá, bảy tám cái tả hữu, chia làm hai bài tương đối mà ngồi, sắc mặt đều là một ngộ trầm trọng, hôm nay việc này vô luận thấy thế nào đến lợi lớn nhất đều là hiên viên ly. Nhưng bọn họ lại một chút đều cao hứng không đứng dậy nếu như không phải bọn họ. Hiểu biết hiên viên ly, chỉ sợ đều phải cho rằng hết thảy đều là hắn an bài. nội dung chỉ yên xuất hiện liền một cái tác dụng, đánh gãy phòng trong lâu dài tới nay trầm mặc vương gia mấu chốt là cướp đi thái tử điện hạ cùng dương phu nhân chính là liễu tương công tử, hoàng thượng kia một quan chỉ sợ không hảo quá. Người nói chuyển thanh âm thập phần trầm trọng, nhăn mày đều mau thắt. Đối với hắn nói, ở đây người đều là thập phần tán đồng, ai không biết, thái tử điện hạ ở hoàng thượng trong lòng vị trí, trừ bỏ thái hậu nương nương, liền không người ở có thể cùng chia sánh vai. Nếu như liễu tương tại đây thì tốt rồi. Nghĩ đến trước tiên đã bị thị vệ vây quanh chật như nêm cối phủ thừa tướng, người nói chuyện chính mình đều cảm thấy hắn nói chính là vô nghĩa. Ta đảo không như vậy cho rằng, việc này có lẽ cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, ở bọn họ lúc ban đầu nghĩ đến. Dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn bức bách hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ly. Vương ra, trừ phi vương ra thực sự có vứt vô thoái vị tính toán, nếu không kết quả chỉ có một, kia đó là bọn họ chủ tử lại vô đăng cơ khả năng. Người này nói nhưng thật ra không làm hiên viên ly mặt tiếp tục âm trầm đi xuống, mấy năm nay hoàng thượng tâm tư càng thêm thực trầm, nhưng mà, vô luận như thế nào, chúng ta vô luận như thế nào đều không thể phủ nhận, hắn là khó được minh quân, nói tới đây, không chỉ là hắn. Chính là hiên viên ly trong mắt đều hiện lên một tia sùng bái cung tự. Hào, đây cũng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tự ừ. sấn loạn bức vô thoái viện nguyên nhân nơi, nếu chúng ta đều minh bạch việc này không phải vương ra sở làm, như vậy, hoàng thượng trong lòng liền không khả năng một chút hoài nghi đều không có. Ta tưởng đây cũng là hoàng thượng vì cái gì chỉ phái người vây quanh phủ thừa tướng, mà không phải vương ra phủ nguyên nhân. Cho nên đâu? thiên viên ly mở miệng hỏi. cho nên vương ra hiện tại nhất khó giải quyết cũng không phải tới tự hoàng thượng chất vấn mà là mạng này sao thao túng này hết thảy đem vương ra đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng độc thủ chúng ta tuy rằng không biết đối phương là ai nhưng nháo ra lớn như vậy động tĩnh là có thể tưởng tượng hắn sở đồ tất nhiên không nhỏ cuối cùng lời này kia người nói chuyện thanh âm đều trầm trọng không nhỏ thậm chí mang theo vô tận lo lắng người khác tâm đều đi theo run lên Có thể đồ cái gì, đơn giản chính là này rất tốt Giang Sơn, kia tối cao quyền lợi, bọn họ từ hồi lâu phía, trước liền bắt đầu vì vương ra mưu hoa, nhưng vô luận là hiên viên ly vẫn là ở làm phụ tá, đều không hy vọng ngôi vị hoàng đế bên lạc, Giang Sơn đổi họ, bởi vì đến lúc đó tao Ương không chỉ là chạm sai đúng người, càng có khả năng làm hiện giờ thái bình thịnh thế lâm vào dung trưởng bên trong, tới lúc đó, máu chảy thành sông không chút nào không khoa trướng. Hiên viên ly gật đầu, tuy rằng phụ hoàng bất công với thái tử, nhưng đối bọn họ cũng là không tồi, mặc dù là lần trước hắn ám sát thái tử. Một chuyện, hắn tưởng phụ hoàng trong lòng đoán được là hắn, bởi vì không có chứng cứ mới cho từng xử trí, nhưng hiên viên ly trong lòng cũng hiểu được, nếu kia vạn người phía trên hoàng thượng muốn xử trí ai, muốn ai mệnh, có hay không chứng cứ kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Các ngươi cảm thấy sẽ là ai? từ sự tình phát sinh lúc sau hiên viên ly liền suy nghĩ phía sau màn người chính là như cũ là nửa điểm manh mối đều không có bởi vì hiên viên ly những lời này phòng trong lại một lần lâm và trầm mặc bên trong hồi lâu lúc sau ngồi ở ghế hàng bếp tuổi so sánh với những người khác tiểu thượng rất nhiều nam tử vẽ mặt bất cứ giá nào mà nói kỳ thật vương ra người trong lòng đã có đáp án chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi thiên viên ly giữa mày nhảy dựng nhìn người nọ cũng không có nói cái gì người nọ tiếp theo mở miệng có thể làm như vậy sự tình hơn nữa đến lời cũng chỉ có hắn một người cẩn thận tính ra tại thân phận cùng thế lực thượng hắn cũng không vơn ra thấp nhiều ít liệu vô ngạn trước mắt bao người đem thái tử điện hạ cùng dương phu nhân trói đi hơn nữa vương gia cũng liễu ra quan hệ vô luận vương ra như thế nào làm đều tẩy không rõ trên người hiềm nghi hơn nữa sau lại thân vương ra sự tình nếu ta không tưởng sai nói ngày mai đám kia ngự sự sẽ có việc nhưng làm Bởi vì lời này, thiên viên ly sắc mặt rất là khó coi, hắn như thế nào không rõ người nợ ý tứ trong lời nói, đức hạnh có mệt, ở rất nhiều người trong mắt là không tư cách. Bước lên cái kia vị trí, bởi vì có thể làm gia tàn hại huynh đệ việc người, nếu là trở thành ngôi cửu ngộ, cũng hương phân nữa sẽ là cái bào quân, những cái đó tự xưng là, thanh chính người sử nhóm lại như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ đến hôm nay lâm chiều sự tình, lại tưởng tượng ngày mai bị quần công chính mình, thiên viên ly trên mặt bất lên một mặt cười khổ, này có tính không là báo ứng? Hừ, đám kia người sự, ngày mai bọn họ không đề cập tới việc này còn hảo, nếu là đề cập. Cũng không nghĩ, hôm nay việc này, nếu không có bọn họ ở bên trong khuyến khích, lại như thế nào sẽ phát sinh? Đừng quên trên triều đình thái tử Điện Hạ cùng đám kia người đánh đánh cuộc, kia Dương Phu Nhân nhất định không phải tai tên, Bọn họ còn không biết xấu hổ ăn mặc kia thân quan bà thượng chiều. Đối với lời này, những người khác là tán đồng. Kỳ thực hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, mấu chốt là xem ngày mai hoàng thượng thái độ, không, ta tưởng đêm nay hoàng thượng sẽ có sở hành. Đồng, ấn, thiên biến ly gật đầu, lúc này hắn trong lòng đã không nghĩ lúc ban đầu như vậy hoảng loạn, cùng với ở chỗ này miên mang suy nghĩ, chính mình tưởng chính mình, chi bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Đối với ngày mai việc hắn có thể làm đó là bằng tốt trạng thai tùy cơ ứng biến. Cái này đêm tối, ở rất nhiều người trong lòng đều là như vậy đen nhánh dài lâu, không có một tia ánh trăng, so thường lui tới nhiều thượng mấy lần qua lại đi lại tuần tra bên lính cây đốt hiện lên, hoặc là gõ mỏ cầm. Canh người đánh ra tới tiếng vang, đều có thể khiến cho những cái đó trong lòng sợ hãi người hảo một trận run run Người nói cái gì? Ở một cái không nhỏ trong viện, phòng nội cũng không có ánh nên. Đen như mực cùng bên ngoài cũng không có cái gì khác biệt, mơ hồ có thể thấy hai cái rằng co thân ảnh, vừa mới kể kinh ngạc thanh âm chính là dáng người cường tráng người vọng lại, chừng lớn trong ánh mắt tất cả đều là, không thể tưởng tượng lại phản phất hắn là nghe lầm. Nhưng mà đối phương hơi, thở đều không có chút nào biến hoa, người nói đi, không muốn, vẫn là người có cửa tuyệt tư cách. Bình tĩnh âm lánh thanh âm mang theo ổn thao nắm chắc thắng lợi nhàn nhã. Phản phức đối phương là hắn trong lòng bàn tay dãy dụa không xong lão thử giống nhau. Ta đương nhiên không muốn, nghe xong lời này, đối diện nam nhân hô hấp lại trầm trọng vài phần, cũng may trừ bỏ vừa rồi khiếp sợ ở ngoài, đã ý thức được hắn vừa rồi lớn tiếng như vậy rất là không ổn, bởi vậy, hạ giọng nói, ngươi cho, rằng ngươi nói chính là cái gì, đó là khởi binh tạo phản, liền tính thành công, ta cũng nhiều lắm là cái loạn thần tặc tử, nếu là loạn thế còn hảo thuyết, nhưng hiện tại này thái bình thịnh thế. Ta nhưng không giống bị người trong thiên hạ phỉ nhộ. Ha hả, khinh miệt mà lạnh băng tiếng cười xuất hiện, loạn thần tặc tử. Người đã sớm đúng rồi, còn sợ người khác biết. Hảo, nam nhân hít sâu một hơi, hắn làm sao không biết đội phương khinh thường chính mình, nhưng đã đã làm sự tình hắn không? Nghĩ hối hận, cũng không thể hối hận, chỉ phải cắn ra đầu đi phía trước hướng, chỉ là không nghĩ tới đại giới sẽ càng lúc càng lớn. Hiện giờ đối phương thế nhưng muốn hắn mang binh vào cung, ám sát hoàng thượng. những người này là kẻ điên sao khiếp sợ rất nhiều hắn cũng minh bạch những người này là nghiêm túc hắn đã sớm hẳn là có điều phát hiện trù bị nhiều năm như vậy vì chính là kia chí cao vô thượng quyền lợi liền tính ta nguyện ý người thật cảm thấy ta thủ hạ binh lính nguyện ý nghe ta nói đi ám sát hoàng thượng đừng có nằm mộng vô luận là bá tánh vẫn là binh lính hoàng thượng ở bọn họ trong lòng đều là khó được minh quân mặc dù ta là thống soái, bọn họ cũng sẽ không nghe ta nói đi tạo phản Việc này là không có khả năng thành công, lại nói, ta binh mã phần lớn ở biên quan, này bên trong thành còn có bốn môn binh mã tất cả đều nắm giữ ở hoàng thượng, trong tay, bọn họ đều là hoàng thượng thân tín, không có khả năng sẽ phản bội, mặc dù là cứng đối cứng ta cũng không có khả năng thắng. Đối diện nam nhân phản phất thật sự đem này một đại đoạn lời nói nghe lọt được, trầm mặt hồi lâu, mới mở miệng nói, hảo đi, nếu ngươi không muốn. Chúng ta cũng không hảo trước mặt, vậy người luyện đi làm mặt khác một việc, lúc này đây hẳn là sẽ không lại có ta không muốn nghe, đến đáp án cũng lấy cớ đi. Tuy rằng người nọ ngữ khí như cũ không chút để ý, nhưng hắn cũng hiểu được đây là hắn cuối cùng cơ hội, nếu không, ngày đó kẻ điên nhất định sẽ làm hắn thân bại danh. Liệt, người nói, 20 năm trước may mắn chạy thoát người, sớm đã không cần thiết tồn tại với trên đời này, người nói đúng không? Quả nhiên lại là giết người, nam nhân trên mặt nhưng thật ra không có ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc biểu hiện hắn bất an, ở như vậy thời điểm bọn họ muốn giết người, chỉ sợ không đơn giản, ai? Ra cách thanh lăng, nam nhân tâm run lên, trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói, hảo, một khi đã như vậy, hơn đông phía trước, ta muốn nghe, đến tin tức tốt. Nói xong lời này, nam nhân thân ảnh như quỷ bị giống nhau biến mất ở trong phòng. Chỉ để lại một mặt cứng còng bóng rán, nếu nhìn kỹ nói, toàn bộ bóng rán đều ở run rẩy. Đen nhánh đêm là giết người gây án tốt nhất hoàn cảnh, ngay cả trong không khí đều len lỏi tội ác ước số, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần ra các thanh lăng ở trước tiên ngồi dậy tới, đồng dạng đem ghé vào trên bàn cũng không có như thế nào ngủ dương thiên hà bừng tỉnh nhìn ra các thanh lăng vẽ mặt. Tốt xác biểu tình, cả người đánh cái giật mình, làm sao vậy? Có người tới, người mau tới đây. Ra các thanh lăng thanh âm lạnh băng mệnh lệnh nói, đôi mắt lại là gắt gao mà nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ. Dương Thiên Hà trong lòng căng thẳng, lưu lắc mà đi qua, đông dạng cảnh giác mà nhìn ra các thanh lăng nhìn chầm chầm phương hướng toàn bộ thân thể đều ở vào căng chặt trạng thái, chờ nhìn đến mười mấy h y nhân phá cửa sổ mà hợp thời, nguyên bản khẩn trương đến không biết nên làm cái gì. Bây giờ hắn, đôi mắt đột nhiên trận to, nơi đó mặt khiếp sợ liền cùng gặp được quỷ không có gì hai dạng. Thái chiến dương, quả nhiên là ngơi, và các thanh lăng nhìn đến người tới, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Thanh âm tuy rằng bình tĩnh, bất quá, từ hắn cặp mắt kìa phát ra ra tới hận ý biểu hiện này hắn nội tâm cuồn cuộn. Nếu là có thể, thái chiến dương là cả đời đều không muốn đặt chân địa phương, bởi vì nơi này đã từng ở chủ nhân đối hắn có dừa gắt chi tình, ân cứu mạng, thậm chí. Một lần thân cận đến cùng người nhà giống nhau, ở chỗ này hắn có quá nhiều hoang thanh tiếu ngữ. Cảm kích cảm động, vô số ban đêm, ác mộng tỉnh lại sau hắn đều suy nghĩ, nếu là này ra các vỗ một đám không đối hắn như vậy, thảo hoặc là bên trong người nhiều một ít TV cùng âm u, hắn có phải hay không liền sẽ không lại phản bội lúc sau bị ác mộng dây dưa, vẫn luôn không được giải thoát. Chỉ là, lại một lần đi vào nơi này, mặc dù là thê lãnh đêm, khủng bố hoàn cảnh, hắn lại một chút cũng không. cảm giác được sợ hãi bởi vì hắn rõ ràng nơi này chàng ngập âm hồn lại như thế nào cũng sẽ không hóa thành ác quỷ mặc dù biết kế tiếp phải làm sự tình nhưng chân chính đối mặt ra các thánh lăng khi bị hắn có thể áp chế vô hạn ấy nãy cùng thống khổ vẫn là ập vào trước mặt nguyên bản có thể võ trang lên đằng đằng sát khí ở đối phương một câu xuống dưới lúc sau biến mất vô tung thậm chí cả người đều lâm vào thập phần nan kham xấu hổ tình cảnh trung hắn có giết đối phương dũng khí nhưng lại Làm không được cùng ánh sáng minh chính đại mà cùng chi đối thoại. Nguyên bản liền có chút phản ứng không kịp Dương Thiên Hà, lúc này đầu óc càng thêm chuyển bất động, sắc mặt trắng bệch mà nhìn từ thái chiến Dương, dẫn rất hắc y nhân một đám trong tay cầm vũ khí, đây là muốn giết hắn cùng cựu cựu. Chính là vì cái gì? Trong lòng như vậy nghĩ, Dương Thiên Hà liền trực tiếp mở miệng hỏi ra tới, vì cái gì? Thái chiến Dương nhìn đây mặt nghi hoặc Dương Thiên Hà nắm trường kiếm tay nắm thật chặt. Như cũ một chữ chưa nói, có thể về cái gì, người cho rằng chúng ta ra các phủ biến thành như vậy là ai làm hại? lý bác văn kia toàn gia là chết như thế nào? Liền cùng hiện tại giống nhau. Ra các thanh lăng mắt lạnh nhìn Thái Chiến Dương, hiện giờ này một thân hắc y, lại chưa từng che mặt Thái Chiến Dương, ta đảo chưa từng biết được. Mấy năm nay ngươi không chỉ có tăng trưởng quyền thế quan chức, liền lá gan cũng lớn đến thiên, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, các ngươi thật là... Có bạn lĩnh đem chúng ta hai người diệt khổ sao? Ha hả, Rước lợi. khinh miệt âm lãnh tiếng cười vang lên. Nhìn thẳng tắt ngồi ở trên giường ra các thanh lăng, thái chiến dương đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, đôi phương nói được một chút cũng không sai, hắn sợ dĩ không che mặt, là cảm thấy trước mặt này hai người một cái tàn phế một cái nông phu. Hắn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết, nhưng hiện giờ bởi vì đôi phương nói hắn lại có chút không xác định. Dương thiên hạ lại càng để ý ra khác. Thanh lăng phía trước kia nói mấy câu, kia từng hàng linh vị có thể muốn gặp hai mươi năm trước ra cát phủ, kia chuyện là cỡ nào thảm thiết, còn có thái đại nhân, như vậy tốt một người, hắn như thế nào có thể hạ thủ được, dương thiên hà kia thuần phát đầu óc, cũng không thể giống ra các thanh lăng như vậy nghĩ vậy chút sự tình sau lưng nguyên nhân, nhưng gần là này đó, đều đã làm hắn chịu không nổi, hốc mắc cơ hội lỡ nháy mắt liền đỏ, cả người đều ở phát ruông, một khuôn mặt tất cả đều là phẫn. Nộ, nếu như không phải ra các thanh lăng lôi kéo, hắn khẳng định nhịn không được nhào lên đi, xuất sinh. Ngươi không phải người. Thái chiến dương mân miệng, nắm chặt chuôi kiếm tay quay cuồng, lạnh băng mang theo sát khí quan mang hiện lên, thượng Chỉ nói như vậy một chữ. Ha ha, và các thanh lăng lại đang nghe lời này khi cười đến rất là kiều ngạo. Thái chiến dương, ngươi thật khờ, và các phủ là ở đại tề thành lập thời điểm liền tồn tại, người cho rằng nơi này là các ngươi có thể... dương oai địa phương sao nói xong dùng sức mà đem dương thiên hà nhắc lên giường nhìn hướng tới hắn mà đến hát ý nhân thư cười lạnh lẽo không chút do dự dùng một tay kia khởi động trên giường cơ quan tức khắc trước giường di động quá một loạt màu đen tấm ván gỗ chờ đến những cái đó hát ý nhân đem tấm ván gỗ bổ ra sau trên giường sớm đã không có bóng người tìm nhất định có cơ quan thái chiến dương nghiến răng nghiến lợi mà nói phía trước đối mặt ra các thanh lăng các loại phức Tạc cảm xúc cũng theo hai người biến mất mà không thấy, hắn duy nhất nghĩ đến chính là, nhất định không thể làm này hai người tồn tại, nếu là người ngoài biết hắn làm những chuyện như vậy, kia không chỉ có riêng là, hắn trước kia sợ làm nỗ lực tất cả đều mấy chi nhất đáng, càng sẽ bị người phỉ nhổ tiếng xấu lan xa thậm chí để tiếng xấu muôn đời, không được, tuyệt đối không thể làm này hai người chạy thoát. Một chương dựng liền như vậy đại, ở mấy phen tra tìm dưới, cơ quan cuối cùng bị tìm được. Ở một ấn lúc sau, toàn bộ ván giường đều phiên lại đây, xuất hiện một cái một người khoan thang lầu, trước hết tìm được người ánh mắt sáng lên, nhưng mà, không đợi đến ánh sáng biến mất liền biến thành kinh ngạc cùng sợ hãi, chỉ thấy hắn giữa mày, đang cắm vẫn luôn đoạn tiện, đỏ tươi máu từ khe hở trung chậm rãi lưu lại, hình thành một cái thật nhỏ thẳng tắp màu đỏ con sông. Thế như vậy một màn, mọi người trong mắt đều mang theo cảnh giác, đến nỗi khi ngã xuống hết y nhân, bọn họ đừng nói. Thương tâm, ngay cả xem cũng không có nhiều xem một cái, chỉ là nhìn chầm chằm kia đen như mực thang lầu trong lòng bắt đầu bồn trộn, đến lúc này, thái chiến dương mới vừa rồi minh bạch, vừa rồi ra các thanh lăng theo như lời nói là có ý tứ gì. Đen như mực địa đạo, dương thiên hà bị kích thích đến hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến ra các thanh lăng không thể đi lại, lâm vào trong bóng đêm hắn lập tức liền luống cuốn, mờ mịt vô thú mà nhìn về phía bốn phía, nhỏ giọng mà kêu lên, cửu cửu. cửu cửu liền ở dương thiên hà thanh âm ngăn không được run rẩy nghe tới đều sắp khóc ra tới thời điểm bốn phía hoàn cảnh đột nhiên sáng lên tuy rằng không tính là sáng sủa lại cũng có thể thấy rõ hạt kêu tao cái gì đi đem bên kia sẽ lăn cho ta đẩy lại đây ra các thánh lăng dựa vào địa đạo vách tường ngồi đối với dương thiên hà tức giận mà nói nga dương thiên hà nhân thật ra không thèm để ý nhìn ra các thanh lăng không có việc gì rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi nhảy nhót mà chạy tới đem xe lăn đẩy đến ra các thanh lăng trước mặt, rửa tay muốn đỡ đối phương thời điểm ra các thanh lăng người đã ngồi ở trên xe lăn cười hắc hắc, trong lòng lại là bội phục thật sự có công phu người chính là không giống nhau. Đi thôi, ra các thanh lăng nói xong lời này nghĩ nghĩ lại bổ sung nói cái gì đều đừng đụng theo sát ta bằng không xảy ra chuyện đừng trách ta. Ân Dương Thiên Hà thành thật gật đầu đẩy ra các thanh lăng xe lăn đi phía trước đi không. đi một đoạn đường phía trước đèn liền sẽ sáng lên tới mà bọn họ phía sau cũng dần dần mà biến thành hắc ám nhưng mà lúc này dương thiên hà tâm lại là nửa điểm cũng không để ở trong lòng theo như vậy chậm rãi đi lại thời gian lưu động hắn bình tĩnh trở lại tâm bởi vì nghĩ đến thai chiến dương sự tình mà trầm trọng lên thậm chí làm hắn có chút xuyển bất quá lên cựu cựu có việc liền nói ra các thanh lăng đôi mắt hắt đến dọa người cả khuôn mặt một chút biểu tình đều không có lúc trước thái tướng quân Mới nói được nơi này, hắn liền cảm giác được bên người không khí lạnh không ít, lập tức sửa lời nói, chính là thái chiến dương bị thương thời điểm, nếu không phải ta cảm thấy hắn là ca trấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia đại anh hùng, khả năng tư nguyệt liền sẽ không ra tay cứu hắn, hắn nếu là lúc ấy đã chết nói, lý đại nhân bọn họ hiện giờ chỉ sợ còn sống được hảo hảo. Nói tới đây, Dương Thiên Hà hốc mắt lại một lần đỏ, thanh âm đều có chút ngẹn ngào, càng là nói. Như vậy, hắn càng là cảm thấy lý đại nhân bọn họ chết hắn dương thiên hà cũng là đồng loại. Có lẽ là chúng ta ra cách ra đời trước thiếu hắn đi. Lại đi rồi 15 phút thời gian, và các thanh lăng mới mở miệng nói, trời biết hắn phế đi bao lần sức lực mới ngăn chặn trong lòng ngập trời sát ý, bình tĩnh mà mở miệng, nếu là giống người nói như vậy, nếu như năm đó ta phụ thân không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, cứu thái chiến dương kia một cái mạng chó, có lẽ 20 năm trước sự tình đều Sẽ không phát sinh, ta sở hữu thân nhân đều còn sống được hảo hảo. Như thế nào sẽ có như vậy người xấu? Nghe được ra các thanh lăng nói như vậy, Dương Thiên Hà không biết nên nói như thế nào, ngẹn hồi lâu mới nói ra như vậy một câu. Hiện tại quan trọng nhất không phải trước kia, mà là cái tiếp sự tình. Non nở cái canh giờ sau, hai người đi vào một gian giọng mở phòng, cha các thanh lăng cái gì cũng chưa nói, bỏ xuống Dương Thiên Hà, chuyển xe lăng đi vào án thư, thực mau mà viết xuống hai. Tờ giấy ở đối phương tò mò ánh mắt hà, phóng tới phòng nội mặt đông cùng mặt bắt kẹt cửa phía dưới, dùng tinh tế cơ hội không thể thấy dây từng trợ giúp, theo sau động tác nhanh chóng ấn hạ môn thượng cơ quan, làm xong những việc này liễn nhắm mắt lại, lẳng lặng mà chờ. đương viên viên Hoàng Long sàng thượng lục lạc vang lên thời điểm thắng trước tiên ngồi dậy, nhìn trong tay tờ giấy, sau một lát triệu tập vẫn luôn đợi mệnh hát y vệ, đối với bọn họ nói câu đầu tiên lời nói đó là 20. Năm trước sự tình tin tưởng các người vĩnh viễn đều sẽ không quên, hiện tại, báo thù thời điểm tới rồi. Liện này một câu, làm chạm thành một loạt khắc ý nhân thủ lĩnh sát khí không ngừng tiêu thăng. Vương ra, vương văn Diệp phòng nội, kia trang trí dụng lục lạc đột nhiên rồn gập mà vang lên, vốn dĩ liền bởi vì ban ngày phát sinh sự tình không như thế nào ngủ vương văn Diệp đang nghe đến thanh âm này thời điểm, đột nhiên mà mở to mắt, nơi đó mặt sắc bén cùng tốt sát cùng hắn ngày thường nho. Nhã hoàn toàn bất đồng, chờ ấn hà cơ quan, thấy rõ truyền tới tờ giấy khi, nơi nào còn có thể ngủ được, đối với đồng dạng đã đứng dậy vương phu nhìn nói, đêm nay ngươi cùng tức phụ tôn tử bọn họ cùng nhau, ta cùng lão đại, lão nhị có việc phải làm. ân nhìn nhà mình trượng phu biểu tình, cho dù trong lòng có nghi hoặc cũng không nhiều lợi, gật đầu đi ra ngoài. Một canh giờ sau, vương văn diệp phòng, vương văn diệp phụ tử ba người, ra các thanh lang cùng dương thiên hà, đều trầm mặt chờ. Đến đem sự tình hiểu biết lúc sau, vương tuyết quân trực tiếp liền đem ghế giữa tay vịnh nít tiếp theo khối, cha, chúng ta không thể cái gì đều không làm. Đây là tự nhiên, vương văn diệp gật đầu, bất quá, chúng ta vẫn là chờ đợi hoàng thượng ý gì, Nếu đối phương đã bại lộ, vậy không phải uy hiếp, hiện giờ mấu chốt nhất như cũ là bị trói đi hai người, thái tử ăn ủi trực tiếp quan hệ đến đại tề Giang Sơn, mà thiên mệnh chi nữ chết sống càng là cùng đại tề vận mệnh gắt gao liên hệ ở bên. Nhau, hai người đều không thể phân biệt sai, vô luận là vương ra vẫn là gia cát ra, bọn họ đều là trung với của hoàng thượng, ở hoàng thượng cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử khi, bọn họ cũng không sẽ tưởng mặt khác đại thần như vậy, ở thái tử ở vào nhật thế khi liền thiên hướng mặt khác vương ra, bọn họ lập trường là vĩnh viễn đều đứng ở hoàng thượng bên này. Bên này, thái chiến dương ở tổn thất hảo chốt tự sĩ sau, gần mới xuống đất nói, lúc sau tựa hồ không đi một bước đều có. Bảy dập, đều sẽ mang đến tử vong, vì không cho dư lại vài người lâm vào tiếng thoái lưỡng nan hoàn cảnh, thái chiến dương không thể không hạ lệnh lui lại, rồi đi ra các phủ thời điểm, hắn chỉ phải gửi hy vọng với ra các thanh lăng, cùng dương thiên hà vẫn luôn tránh ở địa đạo, nghĩ đến đây, đem dư lại tự sĩ đều lưu lại, một mình một người hồi thái phủ. Không thích hợp, mới vừa đi tiến chính mình sân, ngần ấy năm ở trên chiến trường kinh nghiệm, thái chiến dương thực dễ dàng liền cảm giác được. Từ bồn phía truyền đến sát khí mà hắn lại không biết đối phương ở nơi nào, thậm chí một chút hơi thở cũng không phát hiện, tức khắc làm hắn sợn tóc gáy Suy nghĩ đến đối phương lai lịch sau, cả người phản vất rơi vào hầm băng giống nhau, hát y vệ. Thái chiến dương minh bạch lúc này muốn rời đi đã không còn kịp rồi, huống hộ nơi này là nhà hắn, mặc dù lúc trước bất đắc dĩ hy sinh thê tử cùng cậu em vợ, hắn có thể dùng này hai người cùng hắn không có huyết thống quan hệ tới khuyên an ủi chính. mình ai làm cho bọn họ đã biết không nên biết đến sự tình nhưng thái phụ không giống nhau nơi này chẳng những có hắn thân sinh cha mẹ còn có con hắn nữa nhi đừng nói chạy không được chính là có thể chạy lúc này hắn cũng sẽ không trong lòng đã có lựa chọn thái chiến dương đảo không giống vừa mới như vậy sợ hãi giơ tay không dấu vết mà nắm chặt chui kiếm nhưng liền tính là thái chiến dương có liều mạng quyết tâm nhưng hắn trong tay kiếm còn không có tới kịp ra chiêu khi trên cổ đã bị Các loại vũ khí cấp tạp chủ, hơi chút vừa động, hắn liền sẽ bị mất mạng, thái thiếu ra, hồi lâu không thấy. Thái thiếu ra, như vậy xưng hô chỉ ở hắn đã từng đi ra các vũ khí, hạ nhân trong miệng mới có thể nghe được, loạn soạn. Thái chiến dương trong tay rời xuống, cả người rốt cuộc ức chế không được mà sợ hãi lên, hắn biết, hắn xong rồi. Tuy rằng động thủ hắc y vệ là, rất muốn đem trước mắt người trực tiếp băm thành thịt vụn, nhưng bọn hắn muốn đem người này giao cho thiếu ra tới sự. Lý, đến nổi thái ra những người khác, hừ, vô luận bọn họ có biết hay không thái chiến dương làm những chuyện như vậy, trong nhà ra như vậy một cái đồ vô sĩ bất tử cũng không có gì hảo sống. Mặc dù vừa rồi này đó nữ nhân hài tự khóc thật sự là thê thảm, sợ hãi hoảng sợ bồ gián thoạt nhìn cũng phi thường đáng thương, trên tay, không biết có bao nhiêu mạng người hắc y vệ là một chút đồng tình tâm đều không có, so với bọn họ chủ tử một nhà tao ngộ, nếu không phải có hoàng thượng mệnh lệnh, bọn họ. Càng muốn tàn sát này toàn ra, đêm tối lại dài lâu cũng luôn là sẽ đi qua, cùng ngày biên xuất hiện một tia ánh sáng khi, cẩn trọng đại tỷ các triều thần mang theo một cái nơm nớp lo sợ lại tính kế không thôi thâm đi lên triều đình, lúc này đây, ở hoàng thượng còn không có tới phía trước, toàn bộ triều đình một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có dĩ vãng châu đầu ghé tai thậm chí là cao đàm khoác luận, mà đứng ở thủ vị hai vị vương ra, tựa hồ cũng có khoảng cách nhìn đối phương trong mắt một. kế mang theo thật cẩn thận một cái khác lại có thật sâu phòng bị một ngày này thiên viên hoàng tới sau so ngày xưa đều sớm nhìn phía dưới cung cung kính kính quỳ đại thần cũng không có giống thường lui tới như vậy làm cho bọn họ đứng dậy mà là đạm mặt mà đối với bên người thái dám nói tuyên chỉ đi gần ba chữ liền làm phía dưới nhân tâm bắt đầu không ngừng run rẩy rất nhiều người sắc mặt đều trở nên tái nhật toàn bộ triều đình ở hoàng thượng thái độ không rõ phía trước ai biết tai nạn Sẽ đáp xuống ở cái kia xuôi xẻo quỷ trên người, càng làm bọn hắn sợ hãi chính là, bọn họ lấy không chuẩn chính mình có thể hay không chính là cái kia xuôi xẻo quỷ. Một đạo tiếp theo một đạo thánh chỉ xuống dưới, trên triều đình mọi người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh, thực giá trị hạo những người này đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hôm qua tham dự đánh đố người sử nhóm đầu tiên tao ương, không chỉ có bị cách chức còn sao không sở hữu ra sản, đường thánh chỉ rơi xuống thời điểm may mắn. đầu có thể giữ được đồng thời cũng có thể đủ tưởng tượng bọn họ về sau cả gia đình sẽ quá cỡ nào nghèo khó sinh hoạt. bất quá tương đối với mặt sau thánh trị, bọn họ vẫn là thuộc về may mắn kia một đám người. thừa tướng bị miễn chức, liễu hoàng quý phi bị biếm lãnh cung, hiên viên ly quỳ trên mặt đất muốn cầu tình, nhưng ngẩng đầu nhìn trên long ỷ không chút biểu tình hiên viên hoàng, lời nói đến bên miệng đều nuốt đi xuống. đứng ở ly vương bên này đại thần ở thái giám đem thánh trị niệm xong. Sau, quần áo sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹt, tuy không biết hoàng thượng là cái gì dụng ý, nhưng đối ly vương vẫn là lưu tình, mặc dù tối hôm qua bọn họ phân tích đến lại đạo lý rõ ràng, nhưng đế vương tâm tư, ai có thể bảo đảm hắn có thể phỏng đoán đến nắm chắc đâu. Đạo thứ ba thánh chỉ xuống dưới thời điểm, trên triều đình người là một mảnh kinh ngạc, thái chiến dưỡng, cái này có thể nói là hai mươi năm trước kia chuyện phát sinh sau, liền thay thế được ra các phụ trở thành tân một thế hệ. Chiến thần nam nhân, chân tướng thế nhưng là như thế này, phía trước cùng thái chiến dương đi được gần đại thần đã bắt đầu rung rẩy mà chưa tham dự hôm qua đánh đố lập trường kiên định, người sự nhóm tắt một đám nghiến răng nghiến lợi phản phức hoàng thượng kia xét nhà diệt tộc ý chỉ đều không đủ để tắt bọn họ, trong lòng lửa giận, phải biết rằng, ở bọn họ trong lòng, nhất lệnh người khinh thường nhân tiện là như vậy gian tế. Nếu nói đạo thứ ba thánh chỉ hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến nói. Như vậy cuối cùng này một đạo đó là kinh thiên oanh lôi, ai cũng không nghĩ tới luôn luôn nhân từ hoàng thượng, thế nhưng sẽ có như vậy vô tình thời điểm, thậm chí trong lòng đối hiên viên, là có chút hoài nghi ly vương đô cảm thấy như vậy, trừng phạt trọng đến làm người giật mình, trục xuất hoàng thất, biếm vị thứ dân, trúng thân giam cầm với lạc vương phủ. phụ hoàng, hiên viên lạc khiếp sợ mà ngẩng đầu, nhìn kìa cao cao tại thượng hiên viên hoàng, lại là cùng phía trước giống nhau ánh mắt. Kia tuyệt không phải xem nhi tử ánh mắt lạnh băng mà xa lạ, làm hắn tâm không ngừng run dãy đồng thời còn có chút vị khuất, từ nhỏ đánh đại, phụ hoàng sủng ái thái tử đây là mọi người đều biết đến sự tình, nhưng mà, chỉ có chính mình rõ ràng, phụ hoàng đối chính mình thái độ cùng mặt khác hoàng tử đều có rất lớn khác biệt, tựa hộ từ đầu tới đuôi, hắn cũng không từng tiếng chính mình trở thành nhi tử giống nhau. Không cần kiểu chậm phụ hoàng, chậm nhưng không ngươi như vậy nhi tử. Hiên viên Hoàng đứng dậy, nói xong lời này, nhìn đồng tử mạnh co rút lại hiên viên lạc, nếu như không phải suy xét đến thái tự an ủi, hắn thật muốn thân thổ bóp chết đối phương, những cái đó sự tình hắn quả nhiên biết, Thất thần làm cái gì, đem hắn kéo xuống. Hiên viên lạc hồng hốc mắt nhìn đi vương khí thế toàn bộ khai hỏa hiên viên hoàng, toàn thân sức lực phản vất bị rút cạn giống nhau, nếu hoàng thượng đều đã biết, kia hắn nói cái gì đều không có dùng, tùy ý thì về đem hắn kéo đi ra ngoài, mà đến. Lúc này, trên triều đình người là đại khí cũng không dám ra, ngẫm lại hôm nay hoàng thượng trừng phạt bao nhiêu người, hoàng tử, quý phi, thừa tướng, đại tướng quân từ từ, bọn họ thậm chí cảm thấy hôm nay có thể thứ chi kiện toàn, mà rời đi đã là thiên đại ban ân. Lão đại, ngươi cùng chậm tới. Nói xong lời này, hiên viên hoàng dẫn đầu rời đi, từ đầu đến cuối, cũng chưa cho những người khác nói chuyện cơ hội, nhưng thật ra thái giám bãi chịu hai chữ như cũ như thường lui tới giống nhau cao vốt. To lớn vang rội, hiên viên hoàng thánh trị, ở một cánh giờ sau liền treo ở kinh thành bốn môn tường thành phía trên, cùng chi tướng đối ứng còn có vương văn dịp thân thủ chất bốt, liệt kê có quan hệ thái chiến dựng cùng hiên viên là các loại tội trạng, thân là hiện nay văn đàn đệ nhất nhân, đại tề văn nhân địa vị tối cao người, hắn văn thải tự nhiên muốn so thánh chỉ thường xuất sắc việc luân đến nhiều, ở văn nhân lực ảnh hưởng càng là không thể phỏng trừng, thế cho nên ở ngắn ngủn thời. gian nội thiên viên lạc cùng thái chiến dương liền tiến xấu lan xa